Phủ đại gia ở rễ Bùi Nguyên Minh, tập 446. Không cần như vậy đâu." Phạm Tiểu Trương mặt cười nhưng không phải cười. Những viên xúc sắc này đủ để nói rõ cho vấn đề rồi. "Ngươi vẫn là thành thật một chút đi, tiểu tử. Ngươi đêm nay có hai lựa chọn. Đầu nhiên đầu tiên, hãy lấy số tiền đã thắng của ta nhân gấp đôi lên, sau đó tự chặt một tay của ngươi, đó là sự trừng phạt. Thứ hai, Ngươi có thể không bồi thường tiền Nhưng ta sẽ chặt cái đầu của ngươi Dùng làm cái bô Trong khi nói chuyện Phạm Tiểu Trương châm điếu xì gà mảnh mai Dựa trên chiếc ghế ngồi Lạnh lùng nói Thế nào? Ngươi chọn như thế nào? Đối với Phạm Tiểu Trương Nơi đây chính là cây rụng tiền trợ giúp bang thiên trúc của hắn Ở nơi này hắn luôn có thể kiếm tiền mỗi ngày Làm thế nào hắn ta có thể cho phép một ai đó Thắng được tiền từ nơi này chứ Hôm nay khi Bùi Nguyên Minh bước vào, sau khi thua liên tiếp ba ván, anh đã thu hút sự chú ý của hắn. Cho nên khi Bùi Nguyên Minh muốn xoay người rời đi, Phạm Tiểu Trương liền dứt khoát xuất đầu lộ diện, mục đích đồng thời muốn lột sạch người Bùi Nguyên Minh. Để cho Bùi Nguyên Minh lún sâu vào trong biển đánh bạc, không lên được bờ nữa, muốn trở mình cũng không được. Trong tính toán của Phạm Tiểu Trương, không cần biết gia tộc đứng sau Bùi Nguyên Minh lớn, hay thế lực mạnh như thế nào. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh mất đi 2 tỷ, thì Phạm tiểu Trương hắn sẽ có cách khiến Bùi Nguyên Minh mất thêm 2 tỷ nữa. Bùi Nguyên Minh không bỏ tiền ra nổi cũng không quan trọng. Chỉ cần ký vào phiếu phiếu nợ, Thiền Trúc Bang sẽ giúp bọn hắn lột sạch hết tài sản của gia tộc sau lưng Bùi Nguyên Minh kia. Nhiều năm qua trong vũ thành này, Thiền Trúc Bang đã dùng phương pháp này để tiêu diệt rất nhiều người, không biết bao nhiêu người cửa nát nhà ta Dạng trò siết này đối với Phạm Tiểu Trương mà nói, thủ đoạn như vậy đã hữu dụng từ rất lâu rồi. Ngay cả khi Bùi Nguyên Minh tát tình ý hàm một cái tát dữ dội, Phạm Tiểu Trương cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh có thể không biết sử dụng thiên thuật, thế nhưng hai cái đập trên bàn đánh bạc đã phá hỏng thiên thuật của hắn. Bùi Nguyên Minh đã lật sòng của hắn ngay tại tuyệt địa của hắn, chẳng những đã tát vào mặt Phạm Tiểu Trương, Còn khiến hắn một hơi thua trận 2 tỷ Ngay cả Phạm Tiểu Trương Người có đại gia, gia đại nghiệp đại Nói cho cùng Cũng là làm công cho Thương hội Thiên Trúc Sau khi hắn mất đi 2 tỷ Phạm Tiểu Trương cũng sợ Thương hội Thiên Trúc Trực tiếp hại chết mình Vì vậy cho dù là vu hãm Bùi Nguyên Minh chơi bẩn Phạm Tiểu Trương cũng lấy lại cho bằng được 2 tỷ kia về Hắn cũng muốn giết chết tên khốn kiếp Đã dám tới đập phá tới nơi này Nghĩ đến đây Phạm Tiểu Trương cười cười nói với Bùi Nguyên Minh nhẹ nói. Cậu nhóc, cậu đã hiểu rõ ràng chưa? Cậu đó quyết định chưa? Hay là nói cậu muốn ta đưa ra quyết định cho cậu? Ta thấy cậu trông cũng khá đẹp trai. Nếu không, ta đề nghị cậu theo một cách khác. Ta sẽ bán cậu cho tiểu thư thiên trúc của chúng ta. Hắn là đổi được rất nhiều tiền. Bùi Nguyên Minh thấy hắn nói nhảm nhiều quá. Anh ghét quá anh nói. Phạm Tiểu Trương, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Nói ta lừa gạt, tức là ta phải lừa gạt sao? Vũ Thành này là nhà của ngươi sao? người nghĩ ngươi tuổi gì thế? Ngươi là phép tắc hay là vương pháp ở đây? <cười> Đúng vậy, nơi này là của ta. Phạm Tiểu Trương bật cười khi Bùi Nguyên Minh nói ra câu này. Như cậu đã thấy, ta là luật ở đây, là phép tắc của nơi này. Và ta là vương pháp ở đây. Ta nói ngươi lừa gạt, ngươi sẽ là lừa gạt. Lời nói của ta là bằng chứng, là bằng chứng chân thực lất nhất. ngươi không phục sao? không phục liền muốn cắn ta sao? người dám không? đang khi nói chuyện, phạm tiểu trương đi tới trước mặt bùi nguyên minh vẽ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến đầy kiêu ngạo bốp. bùi nguyên minh không nói nhảm mà một bàn tay nhẹ đưa ra tát hắn văng ra cả chục mét. sau đó nhẹ giọng nói, nói nhảm nhiều quá. a, phạm tiểu trương bụng mặt kêu thảm một tiếng. người hắn trong nháy mắt bay vèo ra như diều đứt dây. nệm mạnh xuống đất khi chạm đất thì vẻ mặt hắn đầy dữ tợn hắn thế nào cũng không nghĩ ra trên địa bàn của chính mình chẳng những có người không để mặt chính mình hơn nữa còn dám đánh thẳng vào mặt mình nhìn thấy bộ nguyên minh giờ phút này thần sắc đạm mặt chuẩn bị quay người rời đi Phạm tiểu trương nhíu răng nhíu lợi trầm giọng nói thằng nhóc hôi thối kia ngươi là dám đã dám đánh ta ngươi có biết hậu quả là gì không lên giết chết hắn cho ta nghe theo giọng quát lớn của phản tiểu trường, sáu tên vệ sĩ thiên trúc bang thân hình khẽ động, trực tiếp chặn đường đi của Bùi nguyên minh. cút, tần ý hàm chưa nói hết lời đã di chuyển thân hình, một quyền lệnh cho tên vệ sĩ trước mặt Bùi nguyên minh, đồng thời đã văng tên vị sĩ khác đứng bên cạnh bay ra ngoài. bốp bốp bốp, trong một loạt âm thanh vang lên giòn dã, năm sáu tên vệ sĩ thiên trúc này không còn có kịp phản ứng, toàn bộ đều là thân hình bay tứ tung ra ngoài. Có tên văng và vắt tường, cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. À, hóa ra là có một số bản lĩnh mà. Phạm Tiểu Trương bụng mặt đứng lên vẻ mặt đầy tức giận. Hiện tại ta càng thêm chắc chắn, các người không những chơi bẩn. Ngoài ra chơi bẩn ra, còn dám đụng đến ta tại địa bàn của ta, dám đánh người của ta. Ta nói cho các người biết, nếu hôm nay để cho các người sống sót đi ra ngoài, ta liền viết chữ Phạm Tiểu Trương lộn ngược lại. Phạm Tiểu Trương vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ thiên trúc từ các cửa lao vọt vào. Tất cả bọn chúng đều lộ ra vẻ sát khí đằng đằng. Những người chia bài và khách chơi có mặt cuối cùng đã kịp phản ứng lại vào lúc này, tất cả la hét hoảng loạn và trốn vào trong các góc phòng, sợ thần tim đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mấy mỹ nữ ban đầu nghĩ Bùi Nguyên Minh là một con cừu non béo bở, ngu bò, giờ phút này lại nhìn ăn với ánh mắt kinh hải. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại bá đạo, to gan lớn mặt như thế, lại dám tát vào mặt Phạm Tiểu Trương. Đây có phải là chuẩn bị đi chết rồi không thôi sao? Sau đó, những người phụ nữ xinh đẹp này không thể không hít vào một luồng không khí lạnh. Mặc dù bọn họ rất sốc trước những gì Bùi Nguyên Minh làm, nhưng đây là địa bàn của Phạm Tiểu Trương, căn cứ địa của băng đảng Thiên Trúc. Bùi Nguyên Minh làm loạn ở đây, ở đây gây sự. không chết cũng sẽ bị lột da. Bùi Nguyên Minh nhận lấy khăn ướt mà Tần Ý Hàm đưa cho lúc này, vừa từ tốn lau ngón tay vừa thản nhiên nói: Phạm Tiểu Trương, ngươi còn còn không có mặt mũi nữa sao? Ta không quan tâm việc ngươi là chủ khách sạn này hay là bang chủ Thiên Trúc bang cũng được, nhưng vì đây là địa bàn của ngươi, ngươi phải duy trì một quy tắc và trật tự cơ bản, đúng không? Sẵn sàng đánh bạc nhưng là không thừa nhận thất bại, vu oan hãm hại. Hiện tại còn dùng bạo lực chắn được, Có vẻ như người không muốn làm công việc kinh doanh này nữa rồi. Mặc dù bọn Minh đã mong đợi Phạm Tiểu Trương sẽ như thế này từ lâu, nhưng anh vẫn còn một số điều như vậy muốn nói ra. Dù gì thì thầy của hắn cũng nổi tiếng. Với cái cớ này, việc tìm thiên trúc bang gây phiền phức cũng có lý, thuận lý thành chương. Ta đương nhiên muốn kinh doanh nơi này, ta cũng rất hoan nghênh khách nhân tuân theo quy củ. Phạm Tiểu Trương vẽ mặt hiên ngang lẫm liệt. Tuy nhiên, sự gian lận không được phép xảy ra trong địa bàn của chúng ta. Ngươi đã dám ở chỗ này lừa gạt, như vậy liền phải trả giá đắt. Nếu ta còn không giải quyết được vấn đề này, chẳng lẽ con chó con mèo ở ven đường cũng có thể tự do đập phá chỗ của ta sao? Ta bị ngươi lợi dụng, lừa gạt chiếm tiện nghi. Ta còn thế nào làm kinh doanh nữa đây? Làm thế nào cho khách của ta có thể tin tưởng ta? Nói đến đây, Phạm Tiếu Trương trên mặt đầy lý lẽ hùng hồn. Bây giờ, người phải đưa ra lựa chọn của riêng mình, và ta có thể tha thứ cho hành vi làm bậy của người. Hoặc là vệ sĩ của ta sẽ dựa theo phép tắc mà hành động. Đang nói chuyện, Phạm Tiểu Trương vỗ tay, lập tức nhìn thấy một thú hạ của hắn cung kính đưa tới một cái hộp gỗ. Phạm Tiếu Trương đặt hộp gỗ lên trên mặt bàn, sau đó lấy ra một số bộ phận trong đó, thân sắc lãnh đạn, thản nhiên lắp ráp một khẩu súng lục phạm tiểu trương ngươi thực sự cho rằng ngươi là người có lời nói cuối cùng ở đây sao bộ nguyên minh vẽ mặt lạnh lẹo ngươi có chắc chắn ngươi muốn kiêu ngạo phát lối như vậy không phạm tiểu trương lắp ráp sau một khẩu súng lục nhét vào trong đó một viên đạn trì sau khi hắn quay cò quay nhìn bộ nguyên minh cười mà không phải cười nói người đã dám đánh ta ta đương nhiên hiểu được người hẳn là thuộc về hào môn gia thế nào đó cho dù là vậy thì tính như thế nào chứ. Người không được quên, đây là Vũ Thần. Sau lưng ta không chỉ là thiên trúc quốc, còn có phạm mục chương của thiên hội thương trúc. Long gia, Long thập tam long, thương húc của Vũ Thần, chúng ta là anh em đồng sinh tử. Nói tóm lại, phía sau chúng ta có năng lực, phía sau có người chống lưng ở Yến Kinh, ở thủ đô, ta có thể không dám kiêu ngạo phát lối, nhưng tại Vũ Thành này ai có thể đụng tới ta chứ? vừa nói phạm tiểu trương vừa đi lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, ngang ngược, càn rỡ. gấu xuống khẩu xuống lục trong tay hắn chĩa thẳng lên trán bùi nguyên minh, làm ra vẻ chuẩn bị bóp cò. bùm. phạm tiểu trương trong miệng phát ra một động tác tượng thanh, rồi hắn ta phá lên cười, cười một cách độc ác, cười một cách điên cuồng, cười một cách đắc ý. hắn tin chắc rằng lúc này đã nói ra hết các thế lực mạnh mẽ đứng chống lưng cho hắn. cho dù là tên khốn kiêu ngạo cỡ nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Bút, không đợi phạm tiểu trương phát lối xong cũng không đợi mọi người kịp phản ứng, bùi nguyên minh không chút nào cho phạm tiểu trương mặt mũi mà lại thuận tay tát thêm một cái trên mặt hắn. một tiếng động lớn vang lên, đầu phạm tiểu trương liền đập mạnh xuống đất. ầm, cái tát này còn mạnh hơn cái tát vừa rồi rất nhiều, trực tiếp khiến đầu phạm tiểu trương đập xuống đất thật mạnh. xin lỗi. ta lại phải tiếp tục dạy dỗ người thôi người dám đánh ta Bùi Nguyên Minh vẽ mặt đầy chán ghét lau sạch ngón tay thân sắc vô cùng lạnh lẽo toàn trường rúng động, rúng động nếu cái tát vừa rồi của Bùi Nguyên Minh hiểu ra là một sự bồng bột của tuổi trẻ thì cái tát lần này lại khác Phạm tiểu Trương đã khiêng ra Phạm một Trương còn bê nguyên cả lòng thương húc đặt lên trên đầu hắn thế nhưng Bùi Nguyên Minh lại tát theo hắn tiếp một cái Đây không chỉ là đánh vào mặt Phạm Tiểu Trương Mà còn là trực tiếp đánh vào mặt Phạm Mục Trương và Long Thương Húc Kiên Một đám mỹ nữ xinh đẹp đều là trợn mắt há hốc một Hồi lâu không nói nên lời nào Phạm Tiểu Trương vẽ mặt đờ đẫn ngu bò Sờ lên vết máu trên mặt rốt cuộc không kịp có chút nào phản ứng Dù thế nào đi nữa Hắn cũng không thể tin rằng Tay mình thì cầm súng Vừa mới bước một bước lên tên khốn bùi nguyên minh lại dám cho mình một cái bàn tay trên mặt. Còn cả chục tên vệ sĩ thiên trúc cao lớn thì dụi mắt mãi mà không tin, khuôn mặt đần hết cả ra. Thằng khốn, mày rốt cuộc là ai? Một lúc sau Phạm Tiểu Trương mới có phản ứng. Rốt cuộc cũng chật vật dãy dụa bò dậy từ dưới đất. Hắn ta tuy kiêu ngạo không sai, nhưng hắn không hề ngu ngốc. Dưới tình huống như vậy còn dám động thủ đánh hắn. nếu không phải là một kẻ điên thì đây là một tên ngu bò không có khả năng thứ ba nói một cách đơn giản đó không phải là mảnh long không qua sông sao bùi nguyên minh vươn tay phải ra vỗ vỗ lên mặt phạm tiểu trương nhẹ nói ta là ai người rất muốn biết sao ta nói ra thân phận của ta người không sợ sẽ bị hù chết khiếp sao ta là một tên ở rễ chân gia thủ đô một trong mười gia tộc đứng đầu người đã sợ ta chưa Bị một tên ở rễ đánh vào mặt, người Phạm Tiểu Trương có phải là rất vui vẻ, sảng khoái, đúng không? Thân là một người phụ trách khách sạn Vũ Thành, làm quán sự dưới lòng đất, là bang chủ của bang Thiên Trúc. Đã đánh bạc mà không nhận thua, thua còn không nhận nợ. Còn dám vu hãm khách nhân, uy hiếp khách nhân. Làm sao? Ta tát ngươi mấy cái, ngươi còn dám tức giận nữa sao? bùi Nguyên Minh vẽ mặt lãnh đạm, vừa nói chưa dứt lời liền tát tiếp một cái vào mặt hắn Ở rễ. hôm nay ngay cả một tên ở rễ một tên ăn cơm nhảo cũng dấm dám dẫm lên mặt ta thằng khốn hôi thối ngươi có biết ta là ai không ta là người phạm gia đến từ thiên trúc gia tộc đẳng cấp thứ hai phạm mục chương là ăn họ của ta ta vẫn có quyền miễn trừ ngoại giao một tên ở rễ nhỏ bé của ngươi không có khả năng xúc phạm trêu chọc tới ta trước trước sau sau ngươi đã táp ta mấy cái Ngươi có biết ngươi phải trả cái giá như thế nào cho việc này không? Sau khi biết ra thân phận của Bùi Nguyên Minh, trong mắt Phạm Tiểu Trương tràn đầy lửa giận, vẽ mặt hung hãn dữ tợn đến cực điểm. Hắn cũng lập tức ra tay. Ngay sau đó một đám vệ sĩ cao lớn thiên trúc vây quanh, sẵn sàng trực tiếp chết chết Bùi Nguyên Minh. Bốp! Bùi Nguyên Minh lại quăng tiếp một cái tát tới. Đến đây, nói cho ta biết, ta phải trả cái giá đắt cỡ nào chứ? Anh nói. Phạm Dương Trương sau khi bị đánh đều chấn động toàn thân, lão đảo lui về phía sau hai bước, vẽ mặt đầy khó tin nhìn bùi nguyên minh. Và tất cả mọi người cũng có mặt cũng được chết lặng, trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ ai cũng ước ao, cha mẹ ước gì xin cho mình thêm một hai cái chân nữa, để mau mau cuốn xéo khỏi nơi này. Cái tát đầu tiên có thể hiểu là sự bốc động, cái tát thứ hai có thể lý giải là cuồng vọng kiêu ngạo. Nhưng cái tát này, Hoàn toàn là một sự khiêu khích Vì lúc này Phạm tiểu Trương đã bày ra hết quan hệ sau lưng hắn Và ai cũng biết Bùi Nguyên Minh vẽ ngoài kiêu ngạo độc đoán kia chỉ là một tên ở rễ Mà là một tên ở rễ Thậm chí là con rể của chân gia thủ đô Thì có từ cách gì đi khiêu khích Một vị cao nhân đến từ dòng họ thứ hai ở Thiên Trúc chứ Đây là đang nói đùa sao Phạm tiểu Trương Cả kinh bụng mặt nghiến răng nghiến lợi nói Thằng nhóc ở rễ hôi thối, ngươi lại dám đánh ta lần nữa sao? Làm sao? Chưa đủ hả? Bùa Nguyên Minh vẽ mặt lãnh đạn. Thôi để ta mở lòng từ bi, thưởng thêm cho ngươi một cái bàn tay vậy. Thằng nhóc hôi thối kia, mày chết chắc rồi. Lúc này Phạm Tiểu Trương hai tay che lấy hai bên mặt của mình vội lùi lại, lạnh giọng nói. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa dứt lời, súng trong tay hắn ta đột nhiên mở khóa an toàn. hướng về phía bùi nguyên minh bùi nguyên minh cười cười nói một cái súng nhỏ nhỏ này mà làm cho ngươi cảm thấy làm gì được ta sao người có xác định người có tư cách để ta sống không bằng chết sao móa nó ta không có tư cách sao phan tiểu trương lúc này đã run lên bần bật vì tức giận những chuyện gì đang xảy ra ngày hôm nay cho hắn vậy một cái tên ở rễ ăn cơm nhảo còn dám bá đạo đập phá chỗ kinh doanh của mình sao lại còn dám chất vấn Mình có năng lực hành, hành hạ hắn hay không? Nếu những chuyện như vậy, truyền ra ngoài, làm sao Phạm Tiểu Trương hắn từ nay còn đi lại ở trong Vũ Thành này chứ? Làm thế nào có thể duy trì niềm tự hào về đẳng cấp thứ hai của mình nữa? Hôm nay, mình không ra tay tàn nhẫn, sẽ không cách nào khiến tên nhóc kia nhớ tới mình là một trong sáu bang chủ bằng đẳng lớn tại Vũ Thành này. Và Phạm Tiểu Trương... cái mũi gần như đang bốc khói những con bạc và những người chơi cờ bạc bịp đều đang rùng mình run lẩy bẩy họ rất muốn bỏ trốn vì sợ bị liên lụy đến bản thân nên những người này chỉ có thể trốn trong một góc rùng mình thầm mắng chửi bùi nguyên minh không biết viết chữ chết viết như thế nào động thủ đi phạm tiểu trương đang bị nghi ngờ về năng lực lần này nhìn thấy bùi nguyên minh vô cùng kiêu ngạo phát lối Hắn không kìm lòng được nữa, mà trực tiếp gào thép với một đám thủ hạ. Cùng lúc đó, khẩu súng lục trong tay cũng nhắm thẳng vào Bùi Nguyên Minh, như thể sẵn sàng bóc cò bất cứ lúc nào. Mấy chục vệ sĩ thiên trúc ban nhất thời bạo động, đồng loạt rống lên lao về phía Bùi Nguyên Minh đang đứng. Cảnh tượng này đã làm lóa mắt rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Rốt cuộc, những cảnh bạo lực như vậy đều có thể kích thích dopamine ở trong phụ nữ bài tiết một cách tự nhiên. không đợi bùi nguyên minh ra tay đã thấy tần ý hàm bước tới với vẻ mặt đầy lãnh đạm tần ý hàm tuy không phải là chiến thần nhưng thân là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của chi nhánh long một ở thành đô nàng nhất định có thực lực tiệm cận cấp bậc chiến thần lúc này cô di chuyển nhanh chóng và dứt khoát cô ấy hiện giờ giống như một tiểu cô nương xinh đẹp bay lượn nhưng khi động thủ cô làm rất xinh sạch sẽ và gọn gàng cô giống như một thanh hồ điệp đao Trong chớp mắt đã ra khỏi vỏ Lao về bốn phương tám hướng cùng một lúc Phụt phụt phụt Từng tiếng âm thanh sắc lẹn truyền ra Trong nháy mắt Cả chục vệ sĩ của Thiên Trúc Bang Đều bị tần ý hàm đánh ngã gục xuống đất Xương tay, xương xương đều bị phế gãy Giờ phút này chỉ biết dãy dùa dưới đất Không có cách nào đứng dậy được Phạm Tiểu Trương cầm súng lục trong tay Nhìn thấy cảnh này Mí mắt hắn không ngừng nhảy loạn lên hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân xinh đẹp đi theo tên ở rễ kia cũng biến thái bá đạo như vậy. Không sai, thân thủ cũng có tiến bộ. Nhưng khi cô xuất thủ, động tác thì tuy xinh đẹp, nhưng sự rườm rà vẫn hơi nhiều một chút. Võ học đại hạ của chúng ta, truy kích thì phải giết địch, không cần đẹp mắt. Từ bỏ một chút động tác tuy đẹp nhưng vô ích kia đi, thì sức mạnh và độ chính xác của cô có thể được cải thiện rất nhiều. Lúc này Bùi Nguyên Minh tâm tư dù bận, vẫn ung dung chỉ điểm Tần Ý Hàm vài lần. Tần Ý Hàm lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau mới gật đầu. Bùi thiếu, tôi biết rồi, có muốn tôi thử lại hay không? Bùi Nguyên Minh gật đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Phạm Tiểu Trương. Thản nhiên nói, còn bao nhiêu người, gọi ra hết đi. Không thấy được ta đang muốn luyện tập sao? Phạm Tiểu Trương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mình đã vất vả lắm mới mời tới các cao thủ của Thiên Trúc làm vệ sĩ ở đây Trong mắt họ bùi lại trở thành mục tiêu luyện tập thuộc hạ hắn ta Giờ phút này Phạm Tiểu Trương muốn một tay bóp chết Bùi Nguyên Minh Không còn ai sao Nhìn thấy vẻ mặt của Phạm Tiểu Trương Bùi Nguyên Minh bước tới vườn tay vỗ vỗ vào mặt hắn Lãnh đạm nói Ngươi, những người xung quanh ngươi thân thủ quá tệ Số lượng thì ít. Về phần ngươi, lá gan lại không có. Đã cầm súng lâu như vậy, cò súng cũng không dám bóp. Người nếu như thế này, còn có thể coi là ông chủ lớn sao? Ta có đề nghị như thế này. Ngươi nên trở về thiên trúc, chăn trâu đi. Phạm Tiếu Trương bị Bù Nguyên Minh vỗ mặt, thân sắc vặn vẹo đến cực hạn. Lúc này cũng không có nói nhảm nữa, mà là đột nhiên lấy ra một cái máy bộ đàm bé như cái cốc áo, trực tiếp bóp nát. Làm xong động tác này Phạm tiểu Trương mới cười lạnh một tiếng hít mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói Ngươi cứ kiêu ngạo phách lối đi Ta muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo phách lối được bao lâu Đại nhân vật thiên trúc của chúng ta sắp đến nơi rồi Ngươi chết chắc Bùm Gần như ngay giọng nói Phạm tiểu Trương vừa rơi xuống Liền như nhìn thấy từ hướng cửa chính Một đạo kim quang thân ảnh lao vút tới Đối phương di chuyển cực nhanh Trực tiếp tung một quyền về phía Bùi Nguyên Minh Quyền thế này có thể dời núi lấp biển đáng sợ vô cùng. Đây là cấp bậc bình vương Phú Đại Gia ở rễ, tập 447. Sắc mặt Tần Ý Hàm trầm xuống, chớp mắt bỗng nghiêng người, trực tiếp chặn trước mặt Bùi Nguyên Minh, cô hạ thấp người, một đạo trường quyền nổ tung về phía trước. Hiển nhiên, vì để tránh cho đối phương làm tổn thương đến Bùi Nguyên Minh, Tần Ý Hàm cũng không né tránh mà lập tức chặn lại công kích của đối phương, lựa chọn cứng đối cứng. Âm! nắm đấm của hai người vừa chạm vào nhau, Tần Ý Hàm chuyển về thế phòng ngự. Cô có bị tổn thất nho nhỏ. nhỏ. cổ học ngọt ngọt một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Nhưng cô lại bận mẽ nuốt xuống ngụm máu đó. Sau đó quay người một chân quét ngang ra. Theo động tác nhanh chóng của tần ý hàm, bóng dáng màu vàng bay lượn né tránh. Sau đó đập vào bàn đánh bạc một tiếng cái ầm, Bùi Nguyên Minh thở ơ nhìn, phát hiện kẻ tấn công là một yêu tăng thiên trúc. Mặc một chiếc áo choàng màu vàng tươi, đầu để trần Trên cái trán bóng loáng của hắn, có một ít đốm đen đã bị đốt cháy. Mặc dù y phục của hắn trông giống như một nhà sư, nhưng khí chất tổng thể của hắn vô cùng hung tợn, có cảm giác hơi giống một con quỷ. Chỉ có thể nói, Thiên Trúc Yêu Tăng, Nhân bất hư truyền, một cái tên rất xứng đáng. Rượu thịt đầu đa, lui ra đi! Ngay khi Thiên Trúc Yêu Tăng chuẩn bị lần nữa xuất thủ, một giọng nói đầy ngạo nghễ và lãnh đạm vang lên từ hướng cửa ra vào nữ nhân kia thân thủ của ngươi rất không tệ lại còn có thể ngăn trở rượu thịt đầu đà này một kích chẳng trách người dám đến thiên trúc bang dương oai chỉ là các ngươi nên biết sau lưng thiên trúc bang chúng ta là thương hội thiên trúc nếu như các ngươi dám khiêu khích thương thương thiên trúc bang chính là khiêu khích thương hội thiên trúc của chúng ta khiêu khích thương hội thiên trúc tức là khiêu khích tất cả người thiên trúc của chúng ta ở đại hạ. Các người có chắc mình có thể gánh được hậu quả như vậy hay không? Khi âm thanh vừa rơi xuống, một nhóm nam nữ mặc quần áo tung cẩu đi về từ, từ hướng cửa. Một số người mặc y phục truyền thống của thiên trúc, trên thân đeo đầy vàng bạc, khí chất ngời ngời. Trên người có nhiều vàng bạc như vậy, không chỉ làm cảm giác giống như nhà giàu mới nổi, mà còn khiến người ta cảm thấy được phi thường. Bất Phạm Đặc biệt người cầm đầu là một thanh niên tóc dài Dung mạo khôi ngô tuấn tú Trên thân còn mang theo một loại trời Sinh khí độ thượng vị giả Phạm tiểu Trương được coi là một đại nhân vật Nhưng khi gặp phải thanh niên tóc dài này Cả người hắn Dù là khí chất hay trang phục Hiển nhiên đều thấp hơn một bậc Mà vào lúc này Vừa nhìn thấy thanh niên tóc dài Đi tới Phạm tiểu Trương Cũng chủ động tiến lên chào Sa Thiếu, ăn đến rất đúng lúc Những kẻ này không chỉ lừa gạt kiếm tiền Trong địa bàn của chúng ta Mà còn ra tay đánh người Tôi không thể ngăn cản bọn hắn Tôi đã nhắc đến lai lịch của Phùng Thiếu Phạm A Bố Cùng Long Thương Húc Lập Long Thập Tam Thiếu Có quan hệ với chúng ta Nhưng tên này lại có dáng vẻ rất khinh thường Không phải chỉ là xem thường ta Mà cũng xem thường sự giúp đỡ Của Thiên Trúc Quốc Cũng là xem thường Phạm Thiếu xem thường long thập tam thiếu xa thiếu anh nhất định phải làm chủ cho tôi phạm tiếu trương nhìn thấy tên này giống như trông thấy một đấng cứu thế một vị cứu tinh người chống lưng mạnh mẽ hắn liền lật ngược trắng đen nói ra mọi chuyện phạm tiếu trương câm miệng lại tần ý hàm thấy tên xa thiếu tóc dài không đơn giản chút nào giờ phút này trong tiềm thức của cô lạnh lùng quát lên một tiếng chính người đánh bạc không chịu thua không chịu thừa nhận thất bại dám vu oan bùi thiếu gia nhà ta là lừa gạt bây giờ còn dám đổi trắng thay đen người thiên trúc các ngươi một chút đạo lý cũng không hiểu rõ sao nói bùi bùi thiếu nhà ta chơi bẩn có chứng cứ sao bùi nguyên minh hứng thú nhìn tên gọi là xa thiếu này sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn chứng cứ <cười> tất cả những người đánh bạc những người đánh bạc đều là nhân chứng ta nói ngươi lừa gạt Chính là ngươi lừa gạt Phạm Tiếu Trương mặt không có chút thay đổi Liếc nhìn Sa Thiếu nói Sa Thiếu hôm nay là ngày nghỉ ngơi hàng tuần của anh Tôi không nên quấy rầy sự nghỉ ngơi của anh mới đúng Nhưng là tôi thật sự không thể khống chế những tên khốn kiếp này Tôi thật sự quá bất tài Cầu xin Sa Thiếu nếu có thể ra tay Đến giúp địa bàn của tôi một phen Phạm Tiếu Trương rất muốn tự tay bóp chết nát Bùi Nguyên Minh Nhưng lúc này hắn cũng biết rất rõ tần ý hàm kia thực lực thật đáng sợ người của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta hắn muốn nhìn ép bùi nguyên minh hiện giờ hắn sợ chỉ có thể dựa vào xa thiếu xa tĩnh độ trước mặt mà thôi xa tín độ phớt lờ phạm tiểu trương thay vào đó hắn tới ghế sofa ngồi dựa xuống sau đó hắn búng tay một cái nhanh chóng có một người mang đến cho hắn một chai champagne và rót cho hắn một ly Sa Tịnh Độ một bên thưởng thức sâm bay Một bên vừa nhìn bùi nguyên minh vô cùng thích thú Trong tư thế đang kiểm soát toàn bộ tình hình Uống một hơi gần cạn sạch Sa Tịnh Độ lấy khăn ướt lau ngón tay Sau đó bắt chéo hai chân Thần sắc đạm mạc mở miệng nói Ta tên là Sa Tịnh Độ Ta đến từ Thiên Trúc nhị gia họ Sa Ta là quân sư của Thương hội Thiên Trúc Các ngươi có thể gọi ta một tiếng Sa Quân Sư Trong khách sạn này Thương hội thiên trúc chúng ta chiếm 50% cổ phần Vị đại thiếu Phạm Tiếu Trương này được coi là một trong những người thân tín của Thương hội thiên trúc chúng ta. Tóm lại, nơi này cũng thuộc về Thương hội thiên trúc là thuộc về Phạm Thiếu của chúng ta. Các ngươi ở trong địa bàn của Phạm Thiếu còn dám ra tay đánh người. Đây là không cho Phạm Thiếu thể diện mà. Có phải là Phạm Thiếu hai năm nay tại Vũ Thành quá vô danh cho nên các ngươi đều cố tình quên đi Phạm Thiếu rút cuộc là ai sao? Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giang hồ dính vào giang hồ, bồi thường gấp đôi, tự phế hai tay. Chuyện này kết thúc ở đây. Thứ hai, ta cho các ngươi nửa giờ, để cho các ngươi gọi người dựa lương tới. Nếu người của các ngươi tới đây, có thể hòa hù chết được ta. Các ngươi liền lấy tiền rời đi. Ta tự thân đánh gãy hai tay của Phạm Tiếu trường cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nếu người mà các ngươi gọi tới... không hủ chết được ta bọn hắn cũng phải bị đánh gãy hai tay không có nhiều khác biệt giữa lời nói của xa tịnh độ và phạm tiểu trương khác biệt lớn nhất ở chỗ xa tịnh độ lúc nói chuyện thì hững hờ khí thế siêu phàm từng lời từng chữ hắn ta nói ra đều mang một sức ép mạnh mẽ không gì so sánh được dường như khiến khán khách nhân toàn trường choáng ngợp lúc này không ai dám chất vấn hắn ta Xem ra lời nói hắn ta nhất định sẽ trở thành hiện thực Cùng lúc đó Phía sau hắn có mấy chục tên vệ sĩ xếp hàng ngang Những người này đều cầm súng xanh trong tay Ánh mắt lúc này tràn đầy vẻ đằng đằng sát khí Trừ bộ dáng hung tợn đó ra Một số tên đã cho xem giấy tờ hợp pháp của mình Để cho mọi người biết rằng Chúng không phải là dân xã hội đen cóc ké bên đường Mà là quân chính quy Năng lực vô cùng kinh người Hiện tại Các người biết đến chữ chết viết như thế nào chưa? Nhìn thấy xa tịnh độ ra mặt cho mình mặt mũi như thế. Như thế giúp mình chỗ dựa thật vững chắc. Giờ phút này Phạm tiểu Trương nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn ta gọi gần trăm tên bằng thiên trúc và trực tiếp uy hiếp toàn trường. Rõ ràng, mọi chuyện đã phát triển đến mức này. Phạm tiểu Trương cho thấy rõ ý đồ. Bùi Nguyên Minh và những người khác sẽ không thể toàn thay mà rời đi. Hai người chống lại 200 người sao Tình thế vô cùng nghiêm trọng. bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng Tần Ý Hàm lại câu mày bước tới. Ta tên Tần Ý Hàm. Phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn. Tần Ý Hàm tuy rằng biết bùi Nguyên Minh bất khả chiến bại. Nhưng hiện tại hai người đang đối mặt với 200 người. Cho nên cô hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Dù sao anh hùng cũng không cần phải bị tổn thân tổn thất trước mắt. Nghe được lời nói của Tần Ý Hàm Vẽ mặt phạm tiếu trương chợt cứng đờ Sau đó nhìn Bùi Nguyên Minh có chút kỳ quái Hắn đoán rằng Bùi Nguyên Minh có lai lịch không nhỏ Nhưng lại không nghĩ rằng Người bên cạnh Bùi Nguyên Minh Lại là phó đường chủ của Long Môn chấp pháp đường Thì ra cô là phó đường chủ chấp pháp đường Thủ lĩnh mới của Long Môn Tên tuổi lớn Tần Ý Hàm Thượng đẳng tại Vũ Thành Đôi mắt xa tỉnh độ Khẽ lóe lên Nhìn Bùi Nguyên Minh hứng thú Sau đó thờ ơ nói Nhưng mà cho dù cô là phó đường chủ Chấp pháp đường Long Môn Thì đã sao nào Vũ Thành không thể so với những nơi khác Tống đà của Long Môn ở đây Long Gia cũng ở đây Chấp pháp đường Long Môn tại Vũ Thành này Không thể hù người khác sợ chết như cô tưởng đâu Trừ khi có thể tách rời ra khỏi người Long Gia Hoặc là chuyển ra khỏi Long Môn chủ Nếu không Dựa vào thân phận của cô là phó đường chủ Chấp pháp đường là không đủ Tần Ý Hàm hít sâu một hơi nói nhỏ, nhiều thêm một bằng hữu, nhiều thêm một con đường. Cũng hy vọng xa thiếu cho chút mặt mũi, kết giao bằng hữu. Tần Ý Hàm biết Bùi Nguyên Minh rất lợi hại, nhưng là đối phương bên người có súng đạn, mà lại hơn 200 tay súng đạn đã lên nòng, biến số nguy, nguy cấp rất lớn. Vì vậy, cho dù Tần Ý Hàm chấp nhận hạ thấp tư cách và phong thái một chút, cô hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể lui ra ngoài an toàn. <cười> mặt mũi, bằng hữu, xa tỉnh độ, cười lạnh một tiếng. Trên mặt mang theo ý cười mà không phải cười nói. Thương hội thiên trúc có rất nhiều bằng hữu, mặt mũi cũng rất lớn. Chỉ là người có thể làm bạn với chúng ta, không phải thế tử ngũ đại môn phiệt, mà là thiếu gia trong 10 gia tộc đứng đầu, hoặc là con trai của lãnh đạo tỉnh, thành phố. Dù có xấu xa cỡ nào cũng không được. Thành thật mà nói, Một phó đường chủ từ chấp pháp đường Long Môn vẫn chưa đủ tư cách làm bạn của chúng ta. Nói xong lời này, xa tĩnh độ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đừng nói tới cô là phó đường chủ, cho dù vị đường chủ của cô mới xuất hiện tại vị, ta cũng thấy thật mất mặt khi kết giao với hắn ta. Mau gọi người đi, thời gian của các ngươi không có nhiều. tình Ý Hàm sắc mặt hơi tối sầm, không nghĩ tới những người thiên trúc này thế mà không cho cô mặt mũi như vậy. cô còn muốn nói gì nữa nhưng Bùi Nguyên Minh đã vỗ vỗ vai của cô rồi nhàn nhạt, nhạt nói vì ý hàm đã ra mặt phân thượng ta có thể làm chủ chuyện này cứ như vậy được rồi nhường đường. Sa Tinh Độ bật cười sùi một tiếng sau đó uống cạn ly champagne trong tay liếc nhìn đồng hồ bằng gỗ sồi hoàng gia trên cổ tay nhẹ giọng nói các ngươi còn 20 phút Phạm Tiếu Trương cũng cười một tiếng, châm điếu xì gà, hừ lạnh nói. Có nghe thấy chưa? Mau gọi người quen của người tới, bằng không mà nói, hai người cắt ngươi đều sẽ chết tại nơi đây. Đang nói chuyện, tầm mắt của Phạm Tiếu Trương chợt rơi vào tầng ý hàm. Vừa rồi hắn không thèm để ý, nhưng hiện tại đã nhận ra, đây thật sự là một tuyệt thế giai nhân. Điều quan trọng nhất là tầng ý hàm có thể th thể hình rất chuẩn, vì cô đã luyện võ lâu năm. Vì vậy Phạm Tiếu Trương càng là tim đập dồn dập Ánh mắt lúc này cực kỳ quỷ dị Hắn ta không chỉ muốn chà đạp Bùi Nguyên Minh đến chết Mà còn muốn tần ý hàm chịu khổ dưới người mình Nếu không phải như vậy Hôm nay hắn sẽ không thể nút trơi cơn tức giận Bùi Nguyên Minh vẽ mặt đầy lãnh đạm Anh đi từng bước đến trước mặt Sa tĩnh Độ Sau đó cầm chai champagne trước mặt hắn lên Sa tĩnh Độ khẽ cười một tiếng nói Cái gì? Người muốn uống rượu để đền bù tội lỗi sao? Người đại hạ các ngươi, thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Bùi Nguyên Minh thì hờ hững rót một ly rượu, ngược lại không đưa cho xa Tĩnh độ, mà lại tự mình uống một ngục, lãnh đạm nói. Vì cậu xa thiếu bắt tôi gọi điện thoại, nên tôi không biết bang chủ phủ đầu búa, Hàn Sâm, có đủ phân lượng hay không? Nếu không phải tần ý hàm cũng tại hiện trường, Bùi Nguyên Minh sợ khi mình động thủ, Loạn đạn bắn đến tầng ý hàng gây tổn thương Làm sao con có thể nhói nhảm ở đây Chỉ là anh không hề xin lỗi Hay có ý muốn phải trả lại tiền xa tỉnh độ thoáng nhìn bùi nguyên minh Từ trên xuống dưới câu mày nói Ngươi là một tên ở rễ Thế mà quen biết một trong lục đại bang Vũ Thành Bang phủ Bang chủ phủ đầu búa sao Bùi nguyên minh nhẹ nói Quan hệ cũng tạm được Phạm Tiếu Trương ở bên cạnh ngữ khí âm dương quái dị nói thật thú vị, không ngờ tới có người ngoài lại biết đến Hàn Sâm. Chỉ sợ là người không biết phủ đầu búa đứng cuối cùng trong lục đại bang. Hàn Sâm ở bên ngoài tuy cũng bá đạo, nhưng với chúng ta hắn không có mặt mũi. Phạm Tiếu Trương thấy thật là nực cười khi người kia đưa ra một tên bang chủ mà hắn ta không thể nhìn thuận mắt để dựa vào. Mặt mũi Hàn Sâm là không đủ, không biết mặt vạn thiên hữu có đủ hay không. Bùi Nguyên Minh vẫn tỏ vẻ lãnh đạo Vạn Thiên Hữu và ta có biết nhau Và chúng ta có mối quan hệ rất tốt Vạn Thiên Hữu Vẽ mặt xa tín độ rốt cuộc cũng đã thay đổi Cậu thực sự biết cảnh sát trưởng Vũ Thành Vạn Thiên Hữu sao Bùi Nguyên Minh thẳng thánh nói Lúc trước ta bị đưa vào ngục tù Chính Vạn Thiên Hữu đã đưa ta ra ngoài <cười> Xem ra một tên ở rễ như cậu Cũng có chút lai lực đó Xa tịnh độ có chút rúng động Hơi sững sốt một chút, nhưng nghe được sự thẳng thánh của buổi nguyên minh, vẽ kinh ngạc trên mặt đột nhiên trở nên lãnh đạm Hắn lười biến dựa lưng và sofa nhẹ giọng nói, Nhưng vậy thì sao chứ? Cho dù là kết bạn với vạn thiên hữu, thì cũng không cùng vạn thiên cửu có giao tình, cũng không phải giao tình cùng vạn khiếu đường lão gia tử. Vạn thiên hữu mặc dù có phân lượng, nhưng là phân lượng chưa đủ. Vừa nói xa tín Độ chấp tay đại để ở trên đùi Đắc ý nói Nào tiếp tục gọi người đi Giờ phút này xa tín Độ rất hứng thú Muốn xem người này có năng lực gì chống lưng Mà dám đánh nát thương hội thiên trúc Huống chi hai người này ở đây một mình xa tín Độ xem Thể diện là không đủ Thật quá nhàm chán rồi Bùi Nguyên Minh thở dài Anh cảm thấy Lòng tốt hiếm có của mình đã sắp cạn kiệt Hàn sâm không được Vạn thiên hữu cũng không được Sa xa, xa thiếu ngươi Sao ngươi không nói thẳng cho ta biết Đến cuối cùng người nào Tại nơi này mới cho ngươi mặt mũi Sa tỉnh đồ chế nhạo Nhàn nhạt nói Mặt mũi Nói thật cho ngươi biết Người đại hạ các ngươi Tại chỗ này của ta Đều thật sự mất mặt Trong lúc nói chuyện Hắn ta duỗi ngón trỏ bàn tay ra Lắc lắc trước mặt Bùi Nguyên Minh Ta nói ngươi gọi điện thoại kêu người. Chỉ là muốn xem phía sau người là ai. Bây giờ về cơ bản ta đã đoán chắc chắn. Với chút khí lực của người, ta thậm chí muốn làm nổ tung đầu của người ngay tại chỗ. Cũng sẽ không có ai dám tới quấy rầy làm phiền ta. Thật sao? Ta rất sợ đấy. bùi Nguyên Minh thở dài. Anh rõ ràng muốn làm một công dân tốt. Hắn tại sao lại cứ muốn bức ép anh? Không biết Sa Thiếu chuẩn bị làm sao để nổ tung đầu của ta nhỉ? có phải như vậy hay không? đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cầm lấy chai sampan trên đà bàn ngay sau đó bốt một tiếng đập thẳng vào trán Sa Tỉnh Độ, chai rượu vỡ tan tành, rượu chảy tràn ra đầy mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe. Mọi người trong toàn trường toàn thân hình đột nhiên cứng đờ, nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin được. Bùi Nguyên Minh dám đập vỡ đầu Sa Tỉnh Độ. May. sao mày dám phạm tiểu trường thần sắc rung động trên mặt lộ ra vẻ đầy khó tin hắn không thể tin được bùi nguyên minh lại thật sự dám độc thủ làm ra chuyện này với một đại nhân vật như xa tĩnh độ xa tịnh độ không chỉ là quân sư của thương hội thiên trúc mà còn là thành viên của dòng họ xa đứng thứ hai thiên trúc một người như vậy có địa vị còn cao hơn cả phạm tiểu trường bùi nguyên minh hắn không có mắt hay sao mà dám làm như vậy chứ Anh thế này, cũng cùng muốn tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào sao? Một nhóm nam nữ mặc trang phục tung cẩu, cùng nhóm vệ sĩ mà xa tỉnh độ mang theo, trực tiếp bối rối không biết phải làm gì. Rốt cuộc, không ai nghĩ sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy. Có phải anh chàng này vừa ăn nói khép nép sao? Không phải anh ta cũng vừa đưa hàn sâm và vạn thiên hữu ra để chống lưng sao? Anh ta không phải đang cầu xin sao? Tại sao bây giờ đầu của Sa Tịnh Độ lại nổ tung như thế này? Tất cả mọi người đều có một vẻ mặt khó tin, gần như không nghĩ rằng họ đã nhìn sai. Ngay cả tình ý hàm sắc mặt cũng đờ đẫn. Tuy rằng cô biết, từ trước tới nay, Bùi Nguyên Minh vẫn luôn làm theo phong cách này. Nhưng cô không thể nghĩ rằng, dù ở tình huống 100-200 tên thủ hạ này, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không cho đối phương một chút mặt mũi nào. Thằng nhóc hôi thối, mày là đang tìm cái chết. Ngay lúc đó, Phạm tiểu Trương cùng một đám người thiên trúc đập mặt súng ốc trong súng ống trong tay, mở chốt an toàn roàn roàn, sau đó chỉa thẳng vào đầu Bùi Nguyên Minh từ đằng xa. Tần ý hàm sắc mặt thay đổi, trong lòng vô thức chặn lại trước mặt Bùi Nguyên Minh. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn đến đám người Phạm tiểu Trương. Với vẻ mặt đầy lãnh đạm, anh ấn nửa chai rượu có cảnh sắc lẹm còn lại trong tay vào cổ họng xa tình độ Cảnh tượng này khiến Phạm Tiếu Trương sắp nổ súng sững sốt, vội vàng dừng lại, lùi lại một bước. Nếu xa tín độ thật sự chết ở đây, thì hắn coi như là xong đời rồi. Họ bùi kia lập tức thả xa thiếu ra. Nếu không, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ta sẽ đào 18 đời tổ tiên của ngươi. nghiền xương nát thành tro bụi mau thả xa quân sư ra lập tức. Ngươi có tư cách gì cưỡng ép xa quân sư? Trong lúc Phạm Tiểu Trương vẽ mặt đầy kinh hải, tên đầu đà cấp bậc Bình Vương cũng vô thức bước tới, hận không thể trực tiếp vặn đầu bùi Nguyên Minh xuống. Điều mà Bụi Nguyên Minh làm không chỉ khiến bọn hắn kinh ngạc, mà còn khiến bọn hắn cảm thấy tay chân luống cuốn, hụt hẳn. Suy cho cùng, ở Thiên Trúc, những người thuộc đẳng cấp thứ hai đều là cao cao tại thượng, muốn dẫm lên ai thì dẫm. Chưa từng có ai dám cưỡng ép chúng đến như thế này. bùi nguyên minh mặc kệ đám người luồn lên nhảy xuống như một lũ khủng chỉ một vẻ mặt thờ ơ nghiêng đầu híp mắt nhìn xa tỉnh độ trước mặt thản nhìn nói xa thiếu bây giờ không biết ta có cần gọi người không không biết phân lượng hiện tại đã đủ chưa lời nói tuy lãnh đạm nhưng sát khí không thể che giấu được lúc này lan tràn ra ngoài hiển nhiên chỉ cần một lời không hợp tai bùi nguyên minh có thể giết xa tỉnh độ trong một nốt nhạc vẻ mặt của Tần Ý Hàm thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao, cô cũng không nói gì. Mà xa tỉnh độ nhìn Bùi Nguyên Minh, sắc mặt không chút thay đổi. Hắn đưa tay quệt vào vết máu trên mặt, ánh mắt đầy thâm thúy, nhưng không có mảy may biểu hiện hoảng sợ. So với biểu hiện của Phạm Tiểu Trương và đám người kia, xa tỉnh độ có thể nói là bình tĩnh và vững vàng. Chỉ riêng điểm này, có thể thấy, cách cục và khí độ của xa tỉnh độ Nhất định không thể đánh đồng với phạm tiểu trường thỏ đế kia. Lúc này Sa Tỉnh Độ híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Người rất có dũng khí, quyết đoán ta không phục ngươi. Chỉ bất quá ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Ngươi thật sự dám giết ta sao? Trong lúc nói chuyện, Sa Tỉnh Độ cũng làm một động tác khoát tay, ra hiệu cho những người khác bình tĩnh, không cần phải gấp. Bùi Nguyên Minh nhìn Sa Tỉnh Độ. Cười mà không phải cười Đối với người trẻ tuổi đến từ thiên trúc này mà nói Anh hơi khá hứng thú Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan Hai bên không có khả năng Biến mâu thuẫn thành lụa ngọc vào lúc này Bộ Nguyên Minh vươn tay trái Vỗ vỗ mặt xa tĩnh độ Nhàn nhạt nói Nói đi xa thiếu Ngươi thử đoán xem Ta có dám trực tiếp chơi chết ngươi không Chơi chết ta Xa tĩnh độ khẽ cười một tiếng Sau đó ánh mắt hắn đầy âm lãnh Từng chữ nói ra cho dù chơi chết ta, ngươi vẫn không giải quyết được vấn đề, ngươi vẫn là không có cách nào hóa giải cục diện trước mắt, ngươi vẫn như cũ không có cách nào rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, cho dù đến thời điểm này, Sa Tỉnh Độ vẫn không cho rằng Bùi Nguyên Minh đáng được mình đối xử nghiêm túc. Hắn ta đường đường thuộc đẳng cấp thứ hai của Thiên Trúc, ở trong mắt hắn chỉ có phương thiếu, tạ thiếu. Con trai trưởng của 10 gia tộc đứng đầu mới có thể so sánh với hắn. Bùi Nguy Minh vốn chỉ là một tên ở rễ ăn cơm nhão không có tư cách này. Tuy rằng không có cách nào giải quyết nhưng ta có thể ôm ngươi xa thiếu cùng chết. Bùi Nguy Minh mỉm cười, thậm chí người chết rồi ta cũng chưa chắc sẽ chết. Ngươi có muốn một chút hay không? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguy Minh dùng tay phải ra sức một chút. miếng thủy tinh sắc bén đâm thẳng vào ít hầu xa tỉnh độ vết máu lập tức liền xuất hiện người ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở tử vong tràn ngập toàn trường chỉ có điều xa tỉnh độ lúc này cũng không có nhiều khoảng sợ hắn mặc kệ máu chảy ròng ròng xuống người ngược lại liếc mắt nhìn bùi nguyên minh nói ngươi thật sự dám thử chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thực sự giết ta cái giá phải trả lớn đến đâu hay sao Cả nhà ngươi vì ngươi loạn lạc mà chết. Tổ tông 18 đời của ngươi bị bới móc ra, nghiền xương thành tro bụi. Chẳng qua đều là việc nhỏ thôi. Ta sợ rằng cả cửu tộc của ngươi cũng sẽ bị người giết chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Rõ ràng Sa Tỉnh Độ có thể nghe thấy được Bùi Nguyên Minh không phải là kẻ mất trí liều lĩnh. Cho nên dưới tình huống như vậy, Sa Tỉnh Độ vẫn là vẻ thờ ơ. Hắn ta tin chắc rằng Bùi Nguyên Minh sẽ không bao giờ dám làm loạn tuyệt đối không dám giết chết hắn ta bùi nguyên minh vẽ mặt vui đùa nhẹ nói xa tịnh độ ngươi đừng quá tự tin cũng đừng dại dột đánh cuộc bởi vì nhiều khi một khi ngươi thua cuộc thậm chí không còn có cơ hội hối hận không có một chút nào đâu định mệnh là của ngươi đầu ngươi chỉ có một khi người chết ngươi thực sự không còn nữa bùi nguyên minh nói với một chút hứng thú nhưng là anh thực sự tán thưởng tên quân sư thương hội thiên trúc này Chả trách, Long Thập Tam Long Thương Húc và Phạm Mục Chương cùng hắn kết bái sinh tử. Chỉ cần nhìn xa tỉnh độ khó giải quyết như thế này cũng có thể hình dung được Phạm Mục Chương khó đối phó cỡ nào. So với tên Phạm Tiểu Trương bị giẫm như chó chết kia, thực lực của xa tỉnh độ đúng là một trời một vực. Chúng ta, những người thiên trúc, không thiếu tiền và cũng không quan tâm đến mạng sống. Xa tỉnh độ vẽ mặt tự tin, cường đại như trước. Nhưng đối với chúng ta Mặt mũi là điều quan trọng nhất Người đánh vào mặt thiên trúc bang Chính là người đánh vào mặt thương hội thiên trúc Cũng là đánh vào mặt của thiên trúc quốc chúng ta Đương nhiên là ta muốn đòi lại một cái tát này Chết vì tôn nghiêm của thiên trúc quốc chúng ta Ta chẳng những không quan trọng Mà kiếp sau ta sẽ tái sinh làm đệ nhất họ Ở thiên trúc quốc bùi Nguyên Minh cười cười Tiếp tục vỗ vỗ vào mặt xa tỉnh độ thản nhiên nói Xem ra Sự mê tín phong kiến sẽ giết chết người. Người cứ tin như vậy. Tin tưởng sẽ tái sinh làm đệ nhất họ ở thiên trúc quốc sao? Ta nói người sẽ trở thành dòng họ đẳng cấp thứ tư. Có tin không? Phú Đại Gia ở rễ tập 448 xa tịnh độ khinh thường cười một tiếng. hiển nhiên, hắn ta cho rằng bùi Nguyên Minh không hiểu tín ngưỡng và văn hóa của đất nước mình. Đối với sự tự tin và cứng rắn của Sa Tịnh Độ Biểu hiện trên mặt Bùi Nguyên Minh càng thêm ý tứ sâu xa Trên thực tế, Sa Tịnh Độ sẽ hoàn toàn chết nếu anh dùng thêm một chút lực lượng vào lúc này Cả Phạm Tiểu Trương và Tên Đầu Đà đều kinh hãi, thấy trong lòng đầy run sợ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sơ sẩy hành động sẽ hại chết Sa Tịnh Độ Nhưng bản thân thân Sa Tịnh Độ vẫn tỏ vẻ mọi chuyện Đối với hắn đều vô nghĩa Họ bùi kia Đừng tưởng rằng ta sẽ khuất phục cậu Sa tịnh độ vẫn đầy vẻ ung dung Nhàn nhạt nhìn nguyên minh Người thiên trúc chúng ta Chính là như vậy Máu có thể chảy Đầu có thể rơi Nhưng người thiên trúc không thể chịu nhục Ai đối với người thiên trúc Tốt với chúng ta Chúng ta sẽ hết lòng báo đáp Nhưng nếu ai dám xúc phạm người thiên trúc chúng ta Chúng ta sẽ tìm mọi cách Để giết chết hắn ta Cho nên, cho dù cậu giết ta, chỉ cần thiên trúc của chúng ta còn chưa bị tiêu diệt, thì sẽ có người giúp ta đòi lại công lý. Hơn nữa, ta tin tưởng, ngươi cũng không dám giết ta. Dù sao, ta cũng đến từ thiên trúc, dòng họ tôn quý đẳng cấp thứ hai. Ngươi là dòng giống hạ đẳng, có tư cách gì mà giết ta chứ bốp. Sao tình độ còn chưa kịp nói xong câu nói vô nghĩa, Bộ Nguyên Minh đã trở tay tát cho hắn một cái như trời giáng Người thiên trúc cao quý, thiên trúc đẳng cấp đệ nhị không tầm thường, bốp. Các ngươi có thể ghê gớm đến cỡ nào chứ? Cái gọi là giai cấp thứ hai chẳng qua là giai cấp quý tộc địa phương, chịu khuất nhục trước quân xâm lược. Ngay cả đất nước của ngươi cũng có thể vứt bỏ, tôn kẻ xâm lược thành dòng họ cao nhất, cao cao tại thượng. Lịch sử ngàn năm, sự toàn vẹn lãnh thổ, văn hóa của đất nước đều trao hết vào tay của kẻ thù. Ngươi thấy... Ngươi thế mà vẫn còn cảm thấy dương dương tự đắc sao? Bốp! Không cho là nhục, ngược lại còn vỗ ngực tự hào rằng mình là người thiên trúc. Hay cho câu, máu có thể chảy, đầu có thể rơi, người thiên trúc không thể bị nhục. Dù tốt đến đâu, dòng họ của ngươi cũng chỉ là một dòng họ nô lệ cấp cao. người thật đúng là cái đồ ngu xuẩn, còn tự xem mình là một con người sao? Bốp! Giết cả nhà của ta, tru diệt cứu tộc của ta, người xứng sao? Tần Ý Hàm gọi điện thoại để Vạn Thiên Cửu đi qua, gọi Vạn Thiên Hữu tới, gọi tất cả phóng viên tới đây. Cứ nói là Thiên Trúc Bang dám lập sòng bạc ngầm ở đại hạ của chúng ta. Ta muốn xem ai đã cho bọn hắn tư cách như vậy và ai đã cho bọn hắn sự tự tin như vậy. Từ khi nào chỉ là loại đẳng cấp thứ hai của Thiên Trúc cũng có tư cách dám diễu võ dương oai trên địa phận đại hạ của chúng ta. tần ý hàm có hơi sửng sốt một chút liền nhanh chóng lấy điện thoại ra sa tịnh độ bị bùi nguyên minh liên tiếp đánh vào mặt trong lòng hắn phẫn nộ đến cực hạn đặc biệt bùi nguyên minh đã trực tiếp chỉ ra dòng giống bản chất của đẳng cấp thiên trúc khiến cho lòng kiêu ngạo trong lòng sa tịnh độ bị chà đạp lúc này hắn hận không thể giết chết bùi nguyên minh không thể đại khai sát giới với anh rốt cuộc trong tư duy nô lệ của sa tịnh độ Dòng họ thứ nhất không phải là để làm nhục Không thể bị sỉ nhục Nhưng khi nghe được lời nói cuối cùng của Bùi Nguyên Minh Đầu óc hắn lập tức trùng xuống một cách mạnh mẽ Thiên Trúc có lai, chút lai lịch Là vì có chút nội tình ở Vũ Thành trợ giúp Nên Thương Hội Thiên Trúc càng là bá đạo Ngay cả nhờ mối quan hệ giữa Phạm Ngục Trương và Long Thương Húc Thương Hội Thiên Trúc làm việc mọi chuyện đều thuận lợi Nhưng vấn đề là có một số việc có thể làm Nhưng không thể nói Ví dụ như việc mở sòng bạc tư nhân Bị nghiêm cấm trong luật quốc gia của Đại Hạ Một khi bộ Nguyên Minh đem chuyện này bung ra Cho dù người đứng đầu cơ quan chính phủ Vũ Thành Không dám động tới bọn hắn Thì cơ quan đầu não của Đại Hạ Cũng sẽ không bao giờ cho phép xảy ra chuyện như vậy Đại Hạ còn có vị tổng giáo đầu trong truyền thuyết kia Phong cách hành sự đầy uy mãnh Một khi chuyện này bị bại lộ đưa ra ánh sáng sẽ không chỉ đơn giản là phá hỏng sự an bài nhiều năm của thiên trúc ở vũ thành nhiều khả năng sẽ cho đại hạ một cái cớ tạo điều kiện cho họ thôn tính thiên trúc rốt cuộc không chút kiên kỵ thiết lập một sòng bạc tư nhân trên địa phận đại hạ chính là tự mình đánh vào mặt của đại hạ đương nhiên còn có một nguyên nhân đó chính là vạn nhất sự tình bị bộc lộ ra ánh sáng để bảo vệ bảo vệ mình thiên trúc Nói không chừng sẽ tự để cho tráng sĩ tự chặt tay. Nói một cách đơn giản, Bùi Nguyên Minh chỉ tùy ý gọi một cuộc điện thoại so với Sa Tỉnh Độ và những người khác. Việc này khó khăn hơn rất nhiều. So với việc mang đến thiên quân vạn mã, cuộc điện thoại này còn khiến cho xa Tỉnh Độ bọn họ càng sợ hãi hơn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhất khác. Chính vào lúc này, xa Tỉnh Độ còn không dám chắc chắn như trước đây. Bùi Nguyên Minh không dám ra tay giết mình. Tiểu tử này căn bản không ngại làm lớn mọi chuyện, cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ mất trí. Lúc này, Phạm Tiểu Trương vô ý thức nói, "Họ Bùi, ngươi vẫn là đàn ông sao? Có biết chuyện giang hồ hay không? Dùng sức của chính phủ, quả thực ngươi không biết xấu hổ." Không, không biết xấu hổ, Bùi Nguyên Minh thích thú chế nhạo, "Ngươi có tư cách để nói với điều này với ta sao? Lúc chúng ta vừa động thủ, ta đã yêu cầu hàn xâm kiểm soát phòng giám sát phòng bạc này đơn giản mà nói tất cả chân tướng sự việc hiện tại nằm ở trong tay ta ai đúng ai sai trong lòng ngươi biết rõ người thiên trúc các ngươi đánh bạc không chịu thừa nhận thắng bại còn vu oan cho khách nhân uy hiếp khách nhân người đến mức này không biết xấu hổ ta báo cho cơ quan chính phủ thì đã làm sao hãy để những người từ chính phủ Những người từ đồn cảnh sát Và các phóng viên từ các phương truyện truyền thông tới đây Mọi người sẽ cùng nhau xem chân tướng đến cùng là như thế nào Cũng cho mọi người biết Người thiên trúc các ngươi phong cách hành sự là như thế nào Các ngươi là một đám tiểu nhân vô sĩ Nhát gan nhưng đòi làm trộm cướp Còn ở nơi này nói ta bá đạo Máu có thể rơi Đầu có thể chảy Nhưng người thiên trúc không thể chịu nhục Ta nhổ vào nghe được lời nói của bùi nguyên minh sắc mặt phạm tiếu trương đại biến hắn nhanh chóng đưa tay bấm một dãy số nhưng một lúc thật lâu bên kia vẫn không trả lời rõ ràng có cái gì đó không ổn ở trong phòng giám sát chờ một chút khi ngay khi tần ý hàm sắp bấm máy sa tình độ rút cuộc không nhịn được mở miệng nói tần ý hàm thờ ơ nhìn hắn sa tình độ vốn luôn vô cùng bình tĩnh giờ phút này sắc mặt hắn trở nên xấu xí méo mó nghiến răng nhín lời nói Tránh đường cho bọn họ đi Có nghe nói không Tất cả mọi người tránh ra Rõ ràng Sa Thịnh Độ nhìn thấy Phạm Tiểu Trương hoảng sợ Hắn biết rất rõ Phạm Tiểu Trương 80% thật sự là đánh bạc Mà không chịu thua Chuyện này nếu cứ để tiếp tục Chỉ chà đạp lên nhân phẩm thiên trúc Lòng kiêu ngạo của hắn ta Cho nên vào lúc này Sa Thịnh Độ không muốn tiếp tục ngáng chân Hắn đã nhận thấy sợ rồi Bùi Nguyên Minh lại tát hắn thêm một cái bốp, lạnh lùng nói, Nhường lương là đủ rồi, không cần nói lời xin lỗi sao. Khóe miệng xa tỉnh độ nhúc nhích, sau đó nghiến răng nghiến lời nói, Thật xin lỗi, vẫn còn thiếu hai cánh tay. Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, Giật lấy khẩu súng trong tay một tên vệ sĩ Thiên Trúc, Sau đó bóp cò về phía Phạm Tiểu Trương. Bùm bùm, khi âm thanh vừa phát ra, Phạm Tiểu Trương hét thảm một tiếng, Hai cánh tay của hắn đều bị đạn xuyên thủng, đầu đớn khiến hắn suýt nửa ngất đi. Nhưng sự kiêu ngạo cuối cùng khiến hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi kiềm chế. Hiện tại, ta đã cho ngươi một lời giải thích, ngươi còn chưa vừa lòng sao? Nhìn thấy bụng Nguyên Minh phế đi hai tay của Phạm Tiểu Trương, cũng không có ý định rời đi. Sa tịnh độ lúc này lạnh giọng nói. Đây là lời giải thích sao? Nhưng còn một điều nữa, ta không cần giải thích. bộ Nguyên minh vẽ mặt đầy lãnh đạm lại bóp cò súng bùm bùm liên tiếp hai tiếng súng vang lên lần này phạm tiểu trung trương lại tiếp tục la hét thảm thiết hai chân hắn đều bị đạn xuyên thủng vừa rồi hắn còn có thể đứng nhưng lần này trực tiếp sụi lơ trên mặt đất suýt nữa lăn lộn trên sàn họ bùi người quá làm càn người muốn ta và người ăn thua đủ với nhau sao xa tịch độ nhìn cảnh này trong mắt lóe lên một tia tức giận hắn nghĩ rằng Mình hôm nay đã quá nhiều nhịn rồi Nhưng họ bùi của đại hạ trước mặt hắn Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước Đây quả thực là không nể mặt chính mình Không Đây phải nói là dẫm mình cùng thương hội thiên trúc trên mặt đất Làm can ăn thua đủ Người còn chưa xứng Bùi nguyên minh vứt cái súng trên tay xuống đất Sau đó thản nhìn lấy khí khăn hâm mơ Trên ngực xa tịnh độ lau ngón tay Sau khi lau ngón tay sạch sẽ Anh chậm rãi từ từ gấp khăn tay lại, khách khí đặt lại trên ngực của xa tỉnh độ. Sau đó cười nhạt một cái nói, như vậy đi, ta cho ngươi xa tỉnh độ mặt mũi. Vào lúc này, ngày mai, tại công ty vàng Vũ Thành, ta hy vọng ngươi có thể đền bù cho ta một khoản vừa ý. Không làm theo lời ta nói, thì ta sẽ hủy dịch thiên trúc, phế bỏ thương hộ thiên trúc. Ta bùi nguyên minh, nói được thì làm được. vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh đã đạp xa tịnh Độ ngã lăn ra đất, sau đó mang theo Tần Ý Hạc nghìn ngang rời đi. Nhìn bóng lưng hai người Bùi Nguyên Minh rời đi, khóe mắt xa tịnh Độ không ngừng run rẩy co nhật. Hắn, xa tịnh Độ, từ khi sinh ra tới giờ đã lúc nào phải chịu tủi nhục như vậy đâu. Lần này vẻ mặt của hắn cực kỳ méo mó. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên túm lấy Phạm Tiểu Trương còn đang co quắp trên mặt đất lôi lên, lạnh lùng nói, nói Ngươi ở công ty Vũ Thành làm cái gì Ta không có Sa Thiếu Ta thực sự không có Phạm Tiểu Trương nhịp đau mở miệng Nhưng một giây sau Hắn dường như nghĩ tới cái gì Có chút suy nghĩ Sa Thiếu Ngày hôm qua em họ của anh Cùng Huỳnh Má Khắc tới mượn mấy chục người Nói là muốn đi thập Thu thập một tên gia hỏa có mắt không trọng Chẳng qua tôi nghe nói Bọn họ không tìm được đối phương Mà là đánh vợ hắn nhập viện Ngay tức khắc Xá tình đồ sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trong lòng đột nhiên đã nghĩ ra rõ ràng. Hôm nay, Bùi Nguyên Minh không phải vô tình đến khách sạn Vũ Thành. Hắn ở đây là để bảo thù. Và hắn nói hôm nay phải đưa ra lời giải thích. Kiểm tra, ngay lập tức tìm ra lai lịch của tên khốn kiếp họ Bùi. Chuyện này e rằng sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Tại một nơi danh lam thắng cảnh năm sao ngũ cấp A, dưới chân Vũ Thành Thánh Sơn, Không khí ở đây có hàm lượng oxy cao nhất thế giới và nó thuộc loại mà bạn có thể sống thêm vài ngày chỉ bằng một hơi thở. Thân Mặc một bộ âu phục chỉnh tề, má gia thành cuối cùng cũng đến bên ngoài một biệt thự ven hồ trong khu thắng cảnh sau khi xuyên qua ba tầng bảo vệ. Bên ngoài biệt thự, lúc này Long Thập Tam Thiếu Long thường húc đang cầm cần câu bằng trúc thong dong đứng câu cá. Chỉ có điều không có móc câu nào trên dây câu của anh ta, trông rất kỳ quái. Mã Gia Thành xem cảnh này một hồi, rốt cục không nhịn được nói, "Long Thập Tam, anh không có móc câu làm sao câu được cá?" Long Thượng Húc không quay đầu lại, mà là thản nhiên nói, "Ngươi đã xem phong thần diễn nghĩa chưa?" Mã Gia Thành sững sốt một chút rồi nói, "Long Thập Tam, anh hiểu rõ tôi mà, nếu như tôi có thời gian, tôi thà cùng mấy nữ nhân đi chơi." Lòng thương hút thở dài một tiếng, nói lên. Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu nếu muốn tốt thì nên đọc thêm sách đi. Nếu cậu đã đọc sách, cậu sẽ biết Khương Thái Công câu cá gọi là gì. Và người sẽ mong muốn câu cá, cắn câu. Trong lúc nói chuyện, Long thương hút để cẩn câu trên tay xuống. Sau đó lấy khăn ở chậu nước bên cạnh ra lau tay. Sau đó, anh ta ra hiểu cho mã gia thành ngồi xuống thản nhiên nói vội vàng như vậy đến đây gặp ta đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì sao mã gia thành trầm giọng nói kỹ thật kỳ thật đã xảy ra chuyện lớn rồi tôi nhận được tin tức trinh tuyết dương bị lý hải ngân của thương hội thiên trúc đánh phải nhập viện trước đây không lâu bùi nguyên minh đưa tần ý hàm đến khách sạn vũ thành họ không chỉ lấy được 2 tỷ từ phạm tiểu trương còn xa tình độ thì bị đánh vào mặt Phạm Tiếu Trương thì bị phế tứ chi Má Gia Thành nói hết ra mọi chuyện Một cách nhanh chóng Long Thật Tam Trong quá trình này Sa Thịnh Độ đã nói ra thân phận của anh Cũng chỉ ra anh và Phạm Mục Trương là anh em Tôi cảm thấy rằng Nếu mọi thứ tiếp tục phát triển Nó có thể ảnh hưởng đến anh Anh nên chuẩn bị trước một chút Hoặc là lấy thế xét đánh không kịp bưng tay Đem họ bùi kia giải quyết trước đi Người của thương hộ thiên trúc bây giờ thật vô dụng Long thương hút cười nhạt Xem ra mấy năm nay Trong vũ thành của chúng ta quá suôn sẻ, Làm cho đám tiểu hổ này trở nên đần độn hết rồi Phạm tiểu trương bị phế Xa tịnh độ bị đánh vào mặt Thì Phạm Mục Trương hẳn là không thể ngồi yên Tiếp theo E rằng sắp tới sẽ có một buổi diễn hay Mã gia thành câu mày nói Thế nhưng Long thập tam Nếu như Phạm Mục Trương không thể làm gì được họ bùi kia Rốt cuộc Không phải chúng ta sẽ gặp phiền phức sao? Tại sao chúng ta không ra tay bây giờ? Anh không phải luôn vẫn dạy chúng tôi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực sao? Lòng thường hốc thờ ơ nói, tuy rằng bên ngoài không có tin tức, nhưng lừ từ nhà chính có tin tức, nhà chính sắp chết rồi. Có thể là trong vài ngày tới, một khi hắn khẩu khí này không còn, như vậy lòng môn cũng tốt, lòng da cũng được, đều sẽ là rắn mất đầu. Trước khi lão đại và lão thất không có động tĩnh gì khác, chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Thượng vị mới là đại cục trước mắt chúng ta. Trước tình hình tổng thể, liệu họ bùi có giá trị gì chứ? Chẳng lẽ người muốn ta vì một chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến chuyện lớn sao? Chỉ có điều, họ bùi lại không thể không giết. Hắn không chết, sau này Long Môn sẽ biến hóa rất nhiều. Mã Gia Thành hít mắt nói, Vậy thì Long Thập Tam, ý của anh là, chúng ta muốn mượn dao giết người lòng thượng hốc thờ ơ nói người thế mà cũng biết sử dụng thành ngữ nói mượn dao giết người là quá khoa trương những người tốt như chúng ta cùng lắm là đổ thêm dầu vào lửa bỏ đá xuống giếng mà thôi dùng quan hệ dọn dẹp sạch sẽ khách sạn phú thành người có thiên trúc và phạm tiểu trương đều không có ít ít lợi gì nên bắt thì bắt đáng giết thì giết hơn nữa tốt hơn là làm cho mọi chuyện lớn hơn lớn bao nhiêu càng thêm rắc rối càng tốt. họ bùi không phải muốn xa tận độ cho hắn một câu trả lời sao chúng ta đã xem qua tất cả khách sạn vũ thành hắn hắn là hài lòng với lời giải thích này đúng không má gia thành cười tẩm tĩm nói trong trường hợp này e rằng phạm mục trương sẽ không vừa lòng khách sạn vũ thành đó là cây dụng tiền của phạm mục trương cây dụng tiền mà bị phế không đem đối phương chơi chết hắn có thể bỏ qua sao Khi Long Thương Húc và Mã Gia Thành đang cẩn thận sắp xếp mọi việc, Bùi Nguyên Minh đã trở về căn cứ địa ở phủ đầu búa. Thanh Linh và Trịnh Khánh Vân đều đang chăm sóc Trịnh Thuyết Dương ở trong bệnh viện. Sau khi Tần Ý Hàm làm một bình trà phổ nhĩ cho Bùi Nguyên Minh, cô ta tạm thời rời đi. Nhưng không lâu sau, Hàn Sâm với vẻ mặt kinh ngạc chạy vào, nói rằng có một đại nhân vật xin vào gặp mình. Bùi Nguyên Minh cũng không khách sáo mà kêu Hàn Sâm mời người đó vào. Chỉ thấy có người đi vào, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, Sau đó vô thức đứng lên. Vạn lão gia, Không biết cơn gió nào đưa ngài tới đây. Muốn gặp tôi, Chỉ cần một cú điện thoại, Tại sao ngài lại đức thân tới đây? Vị khách tới thình linh là vạn gia, Vạn khiếu đường lão gia tử, Đến từ Vũ Thành Vạn Gia. Hôm nay, Ông mặc một bộ lễ phục đời đường, Trên tay cầm một cây gậy chống đầu rồng, Cả người tinh thần phấn chấn. Rất rõ ràng, Sau khi Bùi Nguyên Minh xử lý xong căn bệnh cứng đầu của mình, Lão Nhân Đa Gia lại có thêm một mùa xuân thứ hai. Vạn kiếu đường lúc này cũng không khách sáo, mà ngồi đối diện với Bùi Nguyên Minh, cười nói, Bùi Tiểu Hữu, giữa ta và cậu không cần khách sáo như vậy. Hôm nay tôi đến vì hai việc. Bùi Nguyên Minh đích thân pha một ly trà cho ông, sau đó cười nói, mời ông cứ nói. Đầu tiên là việc đứa con bất hiếu vạn thiên quân của chúng ta từ vạn gia. để tỏ lòng thành tôi đã tự tay phế hai tay và hai chân của nó trong sáu tháng tới có lẽ nó sẽ phải nằm trên giường bệnh ngoài ra về việc năm mươi cổ phần của bệnh viện thiên ái tóm lại từ nay về sau bệnh viện thiên ái bùi tiểu hữu câu lắc có tiếng nói cuối cùng vạn khiếu đường mỉm cười sau đó đưa ra một văn bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và đặt ở trên mặt bàn không đợi cho bùi nguyên minh có cơ hội từ chối Vạn khiếu đường cười nói Tiểu hữu không cần vội vàng cử tuyệt Thứ này không chỉ là để tỏ lòng cảm tạ Mà còn là biểu thị xin lỗi của vạn gia Điều quan trọng nhất là Ta hy vọng cậu Có thể có một phần thuộc về sản nghiệp của mình Ở Vũ Thành Bởi vì chỉ bằng cách này Ta mới có thể để cho cậu Làm giúp ta một chuyện Bộ Nguyên Minh ánh mắt khẽ lé lên Nhưng anh vẫn gật đầu Vạn lão gia đã mở miệng Trên phương diện quan hệ giữa tôi với ngài Chỉ cần Ngài muốn tôi làm những việc không vi phạm đạo lý và vương pháp trong phạm vi xử lý của tôi, tôi sẽ ra tay trợ giúp. Vạn Kiếu Đường cười nói, chuyện này không chỉ có trong tầm tay của Bùi Tiểu Hữu Cậu, mà còn không bao giờ vi phạm đạo đức và pháp luật đại hạ. Điều ta muốn Tiểu Bằng Hữu giúp đỡ cũng rất đơn giản, chính là muốn Tiểu Bằng Hữu tham gia Đại hội Long Môn. Đại hội Long Môn, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút... Có chút không rõ vạn khiếu đường là có ý gì Vạn khiếu đường cười nói Cái gọi là Long Môn Đại Hội Chính là nơi hội tụ của Long Môn Cùng các bang phái thuộc quyền Mỗi khi có Đại Hội Long Môn Nội Tam Đường Ngoại Ngũ Đường 36 phân hội Đều sẽ phái ra thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Tranh phong lẫn nhau Để phân định thiên kiêu đệ nhất Long Môn Còn thiêu kiêu đệ nhất này Không chỉ có danh tiếng không thể tưởng tượng được mà còn có vô số lợi ích. Nói ví dụ, xưa nay đều có Long gia là Long Môn, Long Môn là Long gia trị vì. Tuy nhiên, mỗi khi Long Môn đại hội quyết định để nhất thiên kiêu, người đó sẽ có thể cùng con cháu Long gia tranh đoạt Long Môn môn chủ. Bùi Tiểu Hữu tuổi trẻ tài cao, trong mắt của ta, cậu tham gia Long Môn đại hội nhất định sẽ đứng đầu, độc chiếm ngôi thủ khoa. Vì vậy tôi muốn mời Tiểu Hữu của ta ra tay. Phú Đại Gia ở rễ tập 449 Thì ra là thế Bộ Nguyên Minh gật đầu Anh vốn tưởng rằng Cái gọi là Long Môn Đại Hội này Còn có chuyện gì khác Sau tất cả Nó chỉ là Đại Hội Luận Võ Trong truyền thuyết Dành riêng cho các ban phái và Long Môn Lúc này Bùi Nguyên Minh chậm chậm lắc đầu nói Vạn Lão Gia Không phải tôi không cho ngài mặt mũi Mà là tôi không có hứng thú với loại Mua danh chuột tiếng này Cho nên chuyện này tôi chỉ sợ không thể giúp ngài. Thấy bùi nguyên minh hoàn toàn không có hứng thú. Vạn khiếu đường cười nói tiếp. Bùi tiểu hữu, trên thực tế, ta cảm thấy cậu nhất định phải đi. Bùi nguyên minh vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Trong chuyện này có mình cũng được, không có mình cũng đâu có sao. Có chuyện gì mà mình nhất định phải đi? Mình còn rất nhiều việc của riêng mình. và mình thực sự không hứng thú với những thứ giống như thế này bởi vì theo thông tin ta có được hiện tại long môn long chủ hiện tại long môn môn chủ long gia gia chủ long nhân sa bệnh tình nguy kịch và có thể chết bất cứ lúc nào mà nếu như hắn chết long môn long gia hơn phân nửa đều sẽ có nội loạn lúc này cần có một người có quyền uy tuyệt đối để kiểm soát tình hình chung chấp chưởng đại cục bằng không xét về vị trí của long môn đối với đại hạ một khi long môn hỗn loạn đại hạ cũng sẽ xảy ra, xảy ra đại loạn vậy bùi tiểu hữu cầu thân là đường chủ chấp pháp đường long môn cậu không thể thoái thác trách nhiệm này đối với vạn khiếu đường ông ta biết mình là đường chủ chấp pháp đường bùi nguyên minh không có chút nào kinh ngạc lúc này anh mới cau mày nói ý của ngài là long nhân xà lão gia tử kia thật sự sắp chết sao Lấy thực sự của thấy lấy thực lực của ông ta, thế mà lại bệnh tình nguy kịch, ngài đang nói đùa sao?" Vạn Kiều Đường trầm giọng nói, "Đương nhiên ta không nói đùa, cậu cho rằng tên lỗ đạo thiên kia thật sự tới Vũ Thành gặp ta sao?" Nói cho cùng, ta chẳng qua chỉ là một cái tên bổ sung thôi. Nguyên nhân thực sự khiến nên công chúa đưa đội lỗ đạo thiên đến Vũ Thành là vì Long Nhân xà này thật đáng tiếc, khi Long Nhân xà hiện tại đã là nõ mạnh hết đà, hắn mắc một căn bệnh mà sức mạnh của y học không thể chẩn đoán và chữa trị. Bây giờ nên công chúa đã lấy thuốc cứu mạng do đại long đầu ban thưởng đưa cho long nhân xà uống, nhưng cho dù như vậy, tuổi thọ của long nhân xà nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm hai ba tháng nữa. Bùi nguyên minh mí mắt dịch dịch nói, thật quá cường điệu như vậy sao? Vậy để tôi đi xem một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Và khiếu đường thở dài. Thứ nhất, cậu không phải là bác sĩ, lấy cớ gì để mà đến xem. Cho dù cậu dùng thân phận đường chủ chấp pháp đường Long Môn, hiện tại có lẽ cũng không vào được cửa đó. Thứ hai, Long Gia ba vị đại thiếu kia, cả đám đều đang chờ đợi cái ngày này, chờ đến mức đau không muốn sống nữa. Hiện tại cậu đi cứu người, cậu cho rằng bọn họ sẽ đồng ý sao? Một khi cậu xuất đầu lộ diện, chỉ sợ đôi bên liền ăn thua đủ với nhau. Mặc kệ cuối cùng ai thắng, thực lực của Long Môn và Long Gia đều sẽ bị hao tổn. Bộ Nguyên Minh vẽ mặt đầy ngưng trọng. Tuy rằng anh cùng Long Nhân Xà quan hệ không sâu đậm, nhưng như Vạn Khiếu Đường đã nói, sự sống chết của Long Nhân Xà là nói đến sự vững chắc, ổn định của Đại Hạ. Hít một hơi thật sâu, Bộ Nguyên Minh mới bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Thế nhưng vấn đề Long Nhân Xà Chẳng lẽ cơ quan chính phủ không dũng tay giải quyết sao? Tôi tại sao phải nhất định tham gia Long Môn Đại hội? Chuyện Giang Hồ, Giang Hồ, và khiếu đường thở dài. Sự can thiệp mạnh mẽ của tòa án sẽ chỉ khiến tình hình thêm hỗn loạn. Vì vậy lúc này cần một người có đủ phân lượng thượng vị. Ví dụ như, bùi tiểu hữu đây. Chỉ cần cậu tại vị, vậy thì khủng hoảng của Long Môn hay kiếp nạn của Long Gia. đều sẽ biến mất ngay lập tức bùi nguyên Minh có chút im lặng không nói nên lời nhưng tôi thật sự không có hứng thú với long môn đại hội này cũng không có hứng thú với vị trí của long môn môn chủ ta biết bùi thiếu cậu là người không màng danh lợi không phải hạng người mua danh chuộc tiếng nhưng đại trưởng phu tại thế có việc nên làm có việc không nên làm long môn loạn ngoài đường sẽ loạn ngoài đường loạn quốc gia sẽ loạn. Bùi Tiểu Hữu, cầu thật sự sẽ trơ mắt nhìn đám tiểu thiếu gia ở nước ngoài quấy rầy đại hạ ta được sao? Một câu hỏi quá lớn, Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Một lúc sau, anh thở dài nói, Vạn Lão Gia, Ngài đã nói đến mức này, tôi nếu không tham gia Long Môn Đại Hội, tôi liền biến thành một tên thất phu rồi. Đăng ký ở đâu, để tôi đi tìm hiểu một chút. Không cần. Vạn khiếu đường trực, trực tiếp lấy ra một tờ phiếu báo danh có đầy đủ chữ ký Ông cười tủm tỉm, đưa phiếu báo danh cho Bùi Nguyên Minh Sau đó cười nhẹ nói Bùi Tiểu Hữu, cậu ký vào đây đi Nhân tiện, ngày mai là thành phố thi đấu ở khu vực Vũ Thành Địa điểm là ở sân vận động Vũ Thành Cậu đừng bỏ lỡ Bùi Nguyên Minh thấy vạn khiếu đường đã đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng Làm anh có cảm giác bị hố Nhưng cả hai bên đã nói chuyện đến nước này Anh không có gì để từ chối. Anh đặt phiếu báo danh lên bàn một cách thảm nhiên Lúc này Bùi Nguyên Minh lại nghĩ đến một chuyện khác nói. Đúng. Vạn lão gia. Chiều nay ta đã đi tìm người thiên trúc gây phiền phức. Điều này có ảnh hưởng đến sự tham gia của tôi không? Vạn khiếu đường vừa mới nâng chung trà lên. Giờ phút này ngay vậy tay run lên một cái. Rơi ra một ít nước trà. Trong tiềm thức thốt lên. Người thiên trúc. Người thiên trúc nào? Rõ ràng. Sức ảnh hưởng của Long của Thiên Trúc trong Vũ Thành không hề nhỏ. Có lẽ còn có mấy nhân vật khủng bố ngồi ở trung tâm. Nếu không vẽ mặt, nếu không tại sao vẽ mặt Phạm Kiếu Đường lại kích động như vậy? Bùi Nguyên Minh nói thẳng là Sa Tịnh Độ, hắn chính là quân sư của Thương hội Thiên Trúc. Ngoài ra còn có một cái tên khác là Phạm Tiểu Trương. Tôi đã tách Sa Tịnh Độ mấy cái, phế bỏ tay chân của Phạm Tiểu Trương. Và tôi đã yêu cầu họ giải thích cho tôi vào ngày mai Rốt cuộc là người thiên trúc Không chỉ dám can đảm đùa giỡn với em dâu tôi Mà còn đánh bị thương vợ tôi Chuyện này cuối cùng là phải cho một câu trả lời Hóa ra là xa tận độ Vạn kiều đường hít một hơi thật sâu Trở lại gương mặt tươi cười Ta còn tưởng ai Cậu bá đạo như vậy Vừa mới đến Vũ Thành mà đã xúc phạm đến Phạm Kim Luân rồi Chỉ cần không phải hắn là được Bộ Nguyên Minh tò mò hỏi Phạm Kim Luân Hắn lợi hại lắm sao Xác thực rất lợi hại Vạn khiếu đường giọng hơi ngưng tụ Vì Phạm Kim Luân này Là một trong ba đại yêu tăng Ở Thiên Trúc Quốc Mấy năm gần đây tu luyện Tại bên trong Vũ Thành Trên danh nghĩa giao lưu võ học Nhưng Cung Hoàng Kim Chẳng những không có cự tuyệt Phạm Kim Luân Còn thuê hắn làm trưởng lão ngoại môn Điều này cũng góp phần tạo nên Sự kiêu ngạo của Thương hội Thiên Trúc Đừng nhìn thành công của Thương hội Thiên Trúc ở Vũ Thành mấy năm nay là do có quan hệ với Long Gia. Trên thực tế, Phạm Kim Luân là người hậu thuẫn lớn nhất cho họ. Tuy nhiên, Phạm Kim Luân thường bế quan trong Hoàng cùng Kim Cung, rất ít khi đi ra ngoài. Không có chuyện gì lớn, Thương hội Thiên Trúc cũng sẽ không đi tìm hắn. Đương nhiên, nếu Phạm quy Luân thực sự xuất hiện, cũng không cần e ngại hắn. Lão Phu đến lúc đó sẽ tới hỗ trợ cậu. Cảm ơn Vạn Lão Gia. bùi Nguyên Minh cũng không quá quan trọng vấn đề này. Tóm lại, mọi chuyện đã phát triển đến như vậy. Nếu họ cho tôi một lời giải thích thỏa đáng như vậy, lần này ân oán sẽ qua đi. Nhưng nếu họ muốn trả thù tôi, vậy tôi cũng không ngại để cho Thương Hội Thiên Trúc bốc hơi khỏi nhân gian này. Bộ Nguyên Minh hiện tại, mặc dù làm việc khiêm tốn, cũng không có quá nhiều tham vọng, tranh đoạt Nhưng nếu bị ai đó bắt nạt đến đầu, anh sẽ không cho qua. Tối hôm qua, chính là bởi vì khẩu khí chất và phong độ của xa Tịnh độ, cho nên anh mới cho Thương hội Thiên Trúc ba phần chút tình mọn và một cơ hội. Nếu Thương hội Thiên Trúc không nắm bắt cơ hội, còn dám tới khiêu khích anh, anh cũng không ngại thực sự một chân đem Thiên đem Thiên Trúc Thương hội phế bỏ. Về sự tự tin của Bùi Nguyên Minh, vạn khiếu đường không nói gì. trên thực tế trước khi tới ông đã sai người đi thiên trúc thương hội bên kia nói vài lời hữu ích đó là lý do tại sao vấn đề này lớn sẽ hóa nhỏ việc nhỏ sẽ coi như không có ông còn dặn dò bùi nguyên minh nhớ tham gia cuộc thi cấp thành phố long môn đại hội vào ngày mai vạn khiếu đường mới thản nhiên rời đi bùi nguyên minh không quá để ý tới thương hội thiên trúc ngược lại là dựa vào ghế tựa trong sân nghỉ ngơi khoảng hai giờ sau trong sân bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Bùi Thiếu, không ổn, đã xảy ra chuyện lớn rồi." Tần Nghị Hàm một mặt ngưng trọng vọt vào, thân sắc khó coi vô cùng. Bùi Minh hơi kinh ngạc, "Xảy ra chuyện gì? Bên bệnh viện xảy ra chuyện gì?" "Không phải, Tần Nghị Hàm hít sâu một hơi. Bệnh viện không có biến cố gì, nhưng khách sạn Vũ Thành đã xảy ra chuyện lớn." Nửa giờ trước Một số lượng lớn thanh tra của Sở Cảnh sát Vũ Thành đã đột kích vào khách sạn Vũ Thành và truy quét sòng bạc ngầm mà bao năm qua không ai dám đụng tay tới. Hơn nữa, không chỉ hàng tỷ tiền đánh bạc bị phong tỏa tại hiện trường, mà ngay cả các quan chức cấp cao, bao gồm Phạm Tiểu Trương, cũng bị giam giữ. Ngoài ra, một số cổ phiếu và hợp đồng, số cái cũng cho thấy xa tận độ cũng có liên quan đến chuyện này. Vì vậy, hiện tại, toàn bộ khách sạn Vũ Thành không... hẳn là toàn bộ Vũ Thành đều đã gà bay chó chạy. Tần Ý Hàm đã chú ý đến những biến cố có thể có trong khách sạn Vũ Thành, nhưng là khợ nghĩ chẳng ra những những biến cố lớn mà lại biến cố còn kinh người như vậy. Bùi Nguyên Minh ngồi thẳng người, câu mày nói, khách sạn Vũ Thành bị phong tỏa. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh có ý này, nhưng sau khi xa tình độ nhận sợ, anh muốn chờ xem, Thương hội Thiên Trúc đưa cho anh cái gì Nhưng không ngờ bây giờ Lại thấy khách sạn Vũ Thành bị bắt Còn Phạm Tiếu Trương và những người khác nữa Đơn giản Trong mắt người khác Đây là Bùi Nguyên Minh trả thù Đây là sự một sự cố tình Muốn đổ vấy cho ta Bùi Nguyên Minh bật cười Thương hội Thiên Trúc sẽ thành ma Nếu không tính chuyện này lên đầu của ta Tần ý hàm thì cười không nổi Mà thần sắc lại khó coi Chúng ta trưa nay mới cùng bọn họ xung đột lớn như vậy Hiện tại lại phát sinh biến cố thế này Là ai đem oan ức ụp đến trên đầu chúng ta Mấu chốt là chúng ta đã nói chuyện này khi ở hiện trường Muốn cảnh sát và chính phủ phải quét sạch khách sạn Vũ Thành Vì vậy ngay cả khi chúng ta không làm điều này Chúng ta cũng không thể chối cãi nó Hơn nữa tôi đã liên lạc với Vạn Thiên Hữu rồi Anh ta nói không biết chuyện này Đó là vụ án do một chi cục của đồn cảnh sát Vũ Thành xử lý. Hơn nữa, thủ tục, lý do, manh mối, tình tiết của vụ án đều rất hợp tình hợp lý, để người ở phía trên không thể bắt bẻ vào đâu được. Có điều, chuyện lớn như vậy không thèm xin chỉ thị Vạn Thiên Hữu liền tự mình ra tay, mà lại trực tiếp làm cho dư luận xôn xao. Mọi người đều biết, chuyện này nếu như phía sau không có đại bối cảnh, núi lớn dựa vào, e là không thể nào. bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng nói Xem ra đây là muốn đất bằng dậy sóng Có người muốn trói tay chân của ta Để cho ta và thương hội thiên trúc Người chết ta sống Thậm chí muốn trực tiếp dùng tay Phạm Kim Luân Giết chết ta Hảo thủ đoạn mà Đúng lúc này điện thoại của tần ý hàm rung lên Có người gửi tin nhắn tới Sau khi kiểm tra xong Cô thần sắc càng phát ra sự khó coi nói Đã điều tra ra Người dẫn đội chính là đệ tử ngoại môn của Long Môn chấp pháp Còn là người của Long Ngạo Hải Chỉ là bây giờ chấp pháp đường Long Môn ở trong tay anh, Bùi Thiếu Vậy thì không cần biết anh có thừa nhận hay không Nối oan ức này, anh nhất định phải gắn rồi Bùi Thiếu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh có muốn lôi ra người này, điều tra rõ ràng chân tướng sự việc? Không cần Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói Chúng ta đã có thể tìm ra thân phận người dẫn đội Người thương hội thiên trúc cũng không phải ngốc Tất nhiên có thể tìm ra điểm này Tuy nhiên hôm nay Long Ngạo Hải Thì rõ số phận rồi Người của cô chấp pháp đường về tình Về lý đều chỉ có thể là do ta chỉ điểm Nếu nhảy ra ngoài mà nói Người đó không liên quan gì đến chấp pháp đường của chúng ta Liền biến thành mình tự tay tát vào mặt mình Chỉ có thể nói Người ra tay này thực sự có chút bản lĩnh Nó không chỉ giết người Mà còn khiến chúng ta phải câm lặng. Thật sự có chút thú vị. Vậy thì Bùi Thiếu, ý của anh là... Ai là người đã ra tay? Anh đoán ra rồi chứ. Tần Ý Hàm một mặt rung động. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Rất dễ đoán. Hoặc là nên nói bên kia không cố ý che giấu. Dù sao tôi và cô đều biết. Long Ngạo Hải là người của Long Thương Húc. Vậy thì đằng sau sự việc này, không phải Long Thương Húc, còn có thể là ai? Vậy chúng ta... Bùi Nguyên Minh xua tay nhàn nhạt nói Lòng thương hút làm ra chuyện này Chẳng qua là muốn chúng ta cùng thương hội thiên trúc Người chết ta sống Hy vọng có thể dùng dao giết người Đồng thời hắn cũng muốn làm ta phân tâm Không có tâm tư đi tham gia Long môn đại hội Nói xong Bùi Nguyên Minh vẽ mặt trầm tư Như có điều suy nghĩ Tuy nhiên Tại sao chúng ta phải cuốn theo ý muốn của hắn Thương hội thiên trúc ta cũng muốn dẫm Long môn đại hội ta cũng muốn tham gia. lòng Thương Húc không phải thích tính toán sao? Lần này chúng ta trước hết đánh gãy một tay của hắn, cho hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Hãy nói Hàn Sâm đi Thiên Hội Thiên Trúc nói chuyện đi. Tôi đã đối ý, tôi muốn xem giải thích trong tối nay. Nếu chúng không thể đưa ra lời giải thích, chúng sẽ bị phế bỏ. Mười giờ tối tại hội sở Thiên Trúc. Hàn sâm mang theo mười mấy thủ hạ Mạnh mẽ đi vào trong đại sảnh Sau đó đi đến nơi cuối cùng phòng khách vương giả Một chân đá văng cánh cửa Vẻ mặt của anh ta lãnh đạm và bình tĩnh Nhìn chăm chăm phía trước Thân sắc lãnh đạm đến cực điểm Tài khoản trống đại sảnh trong phòng khách vương giả Lúc này có thể nhìn thấy mười cái bàn tròn Trên mỗi bàn tròn có vài nam nữ mặc y phục tung cẩu Tứ phía đều có vệ sĩ Thiên Trúc với súng ống đạn dược đầy đủ. Hiện tại, Huỳnh Má Khắc ngồi ở vị trí cao nhất chính giữa đám đông. Hắn bắt chéo hai chân, ngậm một điếu xì gà, thoạt nhìn, trông hắn ta rất kiêu ngạo và độc đoán. Có bảy tám cô gái Thiên Trúc ngồi bên cạnh, hầu hạ hắn với khuôn mặt ngọt ngào. Cách hắn không xa, Sa huyền Đức đang hát một bài hát Thiên Trúc mà hắn không gì rõ giai điệu, nghe rất chói tai, không khác gì đang dít lợn. Chỉ là đối với giọng ca như vậy, những nam nữ mặc y phục tung cẩu chung quanh đều ráng nhịp buồn nôn mà vỗ tay tán thưởng khen hay. Hàn sâm giờ phút này mang theo người tiến lên, một chân liền đạp vào màn hình lớn. Tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt Sa huyền Đức hơi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào trên người hàn sâm, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Ta còn nghĩ là ai? Đây không phải là hàn sâm bang chủ của phủ đầu búa sao? Làm sao vậy? Đã quên đi phủ đầu búa của ngươi Là đứng cuối trong lục đạo bang rồi sao Lại dám chạy tới địa bàn thiên trúc của chúng ta Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa Giọng nói vừa rơi xuống Sa Huyền đức vỗ tay Lập tức nhìn thấy mười mấy đồng bọn của hắn đứng lên Tất cả đều ánh mắt lạnh lùng Nhìn hàn sâm Các vệ sĩ thiên trúc cũng từ bốn phương tám hướng lao tới Với khí thế đằng đằng sát khí Hàn sâm không thèm để ý đến những người này Mà là đi tới chỗ Huỳnh Má Khắc hít mắt nhìn hắn Thản nhìn nói Huỳnh Thiếu Đúng không? Bùi Thiếu sai ta tới nói cho ngươi một câu Giải thích Anh ấy không thể đợi đến ngày mai Hiện tại liền muốn lời giải thích Bùi Thiếu Bùi Thiếu nào? Huỳnh Má Khắc gương mặt biểu hiện Ngạc nhiên có chủ ý Ừ Đây không phải là Hàn băng chủ sao? Ta còn tưởng rằng một cái tên ngu bò nào đó Đã lâu không gặp Làm sao ngươi tự nhiên bây giờ Có thể trở thành thủ hạ của một gã ở rễ thế Ngươi là một trong sáu thủ lĩnh băng đảng lớn ở Vũ Thành Một tay giang hồ khét tiếng trên đường Sao bây giờ lại phải chạy việt vặt để truyền tin như thế Xem ra cái gọi là phủ đầu búa của ngươi Thực lực không được tốt Chỉ có thể khoác lác với người ngoài Huỳnh má khắc thở ra một vòng khói lớn Giống như hoàn toàn coi thường hàn sâm Một đám nữ tử cũng che miệng cười thầm dường như cho rằng hàn sâm không biết tự lượng sức mình tự mình đi tìm cái chết huỳnh mã khắc không cần nói nhảm hàn sâm đi thẳng vào vấn đề ta hỏi ngươi một lần nữa xảy ra chuyện với trịnh tuyết dương ngươi định giải thích như thế nào giải thích ngươi tìm đến ta muốn ta giải thích chuyện này thay hỏi bùi nói sao huỳnh mã khắc xì một tiếng bật cười ngươi cho rằng ta huỳnh mã khắc cái gì cũng không biết sao họ bùi lại dám báo quan Quét sạch khách sạn Vũ Thành, làm xa quân sư cùng Phạm bang chủ đều bị bắt về. Người biết hắn làm như thế, đại biểu cho cái gì không? Nó có nghĩa là hắn ta đã chọc vào một tổ ong vò vẻ. Phạm Mục Chương, Phạm Thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn tự thân thật khó đảm bảo. Một người đã không thể bảo vệ chính mình, còn muốn ta giải thích sao? Huân Má Khắc đứng lên, vươn tay vỗ vỗ vào mặt hàn sâm, vẽ mặt phát lối ngạo mạn. Ngươi cho rằng hắn xứng sao? Còn ngươi, Hàn Sâm, ngươi đi làm trâu ngựa cho một tên người ngoài sắp bị giết. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Sắc mặt Hàn Sâm hơi trầm xuống. Anh không ngờ Huỳnh Má Khắc lại không để mặt chính mình. Huỳnh Má Khắc nói tiếp. Vì dù sao, ngươi cũng là bang chủ của phủ đầu búa. Nên ta muốn nói với người một câu. Dám động vào khách sạn Vũ Thành. Dám động vào cây rụng tiền của chúng ta. Tên họ bùi chết chắc rồi. Bất kể hắn bá đạo như thế nào, cho dù kiêu ngạo phách lối thế nào, hắn đều chết chắc. Về phần ngươi, hàn sâm, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống gọi ta một tiếng gia gia. Liếm đế giày của ta, ta sẽ không giết ngươi. Bằng không mà nói, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hàn sâm nghe vậy giận tím mặt, thằng nhóc hôi thối, ngươi nói cái gì? Huân má khắc xì một tiếng cười, phủi phủi tàn thuốc lá trong tay chế giễu nói, ta nói cái gì? ta thừa nhận tại vũ thành nơi này đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân trước ngày hôm nay ta có thể phải kiêng kỵ ngươi hàn sâm một hai phần nhưng chỗ dựa của ngươi bây giờ đã chết chắc rồi hàn sâm ngươi cũng xong đời rồi đến lúc này ngươi còn không cân nhắc làm cọng cỏ đầu tường còn ở trước mặt ta giả vờ giả vịt sao ngươi nghĩ tới chữ chết viết như thế nào chưa Huân ma khắc vươn tay vỗ vỗ mặt hàn sâm cười mà như không phải cười âm dương quái dị, hắn cũng không quan tâm hàn sâm vẽ mặt âm trầm u ám. Vài nữ nhân xinh đẹp cũng đều mỉm cười cười khẩy. Trên mặt lộ ra đầy vẻ khinh thường. Cứ như vậy, còn nói cái gì đại lão ở trên đường, một trong lục đại bang chủ, trước mặt huỳnh thiếu không phải giống như một con chó sao? Phú đại gia ở rể, tập 450 Hàn sang dơ tay vỗ vỗ tay phải Huỳnh Mã Khắc, ánh mắt lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng. Huỳnh Mã Khắc nở một nụ cười thâm thúy, giả bộ nói. Như vậy đi, chuyện của Bùi Nguyên Minh, ta và ngươi sẽ không thảo luận nữa. Rốt cuộc hắn và Phạm Thiếu cá cược với nhau, không đến lượt những tiểu nhân vật như ta với ngươi can thiệp nhúng tay vào. Nhiều nhất, ta có thể cam đoan rằng, khi Phạm Thiếu Phạm Mục Chương sắp phế bỏ tay chân của hắn, ta sẽ ra mặt xin tha. Và chỉ chặt đứt một cánh tay của hắn Để hắn có thể đi ăn xin Nhưng ngươi phải giúp ta một việc Ta rất thích Trịnh Khánh Vân Ta rất nhớ cô ấy Ta buổi tối ngủ không yên giấc Khi nghĩ đến cô ấy Ta nghĩ hàn bang chủ ngươi là người tốt Không bằng ngươi là người tốt Thì nên làm đến cùng Đưa Phật đưa về Tây Thiên Đem Trịnh Khánh Vân lên giường giải quyết Chuyện ân ái của ta Thỏa cho ta nỗi khổ tương tư Ngươi thấy như thế nào Huỳnh Mã Khắc phá một làn khói dày đặc vào mặt Hàn Sang cười lớn. Đừng lo, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Ta ăn thịt, làm sao cũng phải để cho ngươi Hàn bang chủ ăn canh đúng không? Ngay vậy, đám người xa Huyền Đức bật cười thành tiếng. Mọi người đều nhận định Hàn Sang sẽ không dám ra tay với Huỳnh Mã Khắc. Hàn Sang sắc mặt đầy khó coi, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Nói như vậy, Huỳnh thiếu ngươi là không nể mặt ta rồi. Ngươi là cường long muốn ép địa đầu xa đúng không? Huân Mã Khắc Diễu cợt nói, đúng vậy. Ta là con rồng từ thiên trúc, chính là muốn bóp chết con rắn đại hạ của ngươi. Không biết sống chết. Hàn Sang nói từng chữ một. Hôm nay ta không giết ngươi, ta đem Hàn Sang hai chữ viết ngược lại. Huân Mã Khắc hờ hững nhún vai, cười nhẹ với Hàn Sang nói, nhân tiện có chuyện ta quyền nói với người. Phạm thiếu chủ chủ nhân. đi thiền trúc công tác lúc trước tối nay sẽ trở lại nửa giờ nữa máy bay của anh ấy sẽ xuất hiện ở sân bay đụng đến ta người có thể thử xem nhìn tên khốn họ bùi kia liệu có bảo vệ được ngươi hay không bùng ngay lúc này cửa phòng lại lần nữa bị người ta một chân đá văng ra sau đó bùi nguyên minh và Tần ý hàm bước vào từ lúc nào dẫm một tên phế vật cũng cần có người bảo đảm thế Những lời nói hờ hững và lạnh lùng thốt ra với một sức ép khó tả và khí chất của một người bề trên. Bùi Nguyên Minh chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lời nói ẩn chứa sự tự tin khó tả. Khi Bùi Nguyên Minh xuất hiện, toàn trường đều là một trận yên tĩnh. Rốt cuộc, đây là người đàn ông mà ngay cả xa Tịnh Độ và Phạm Tiểu Trương cũng phải vào chỗ chết. Những người thiên trúc ở đây không thể không kiên kỵ Wow! Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Huỳnh Má Khắc cười lạnh với điếu xì gà trong miệng. Ân oán giữa chúng ta có thể được giải quyết ngay ngày hôm nay. Sao huyền Đức cũng đưa tay sờ mông hắn. Một mặt đều là vẻ oán độc. Hắn sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra vào đêm đó. Bốn phương tám hướng, người thiên trúc trên bàn đều lập tức đứng dậy. Ánh mắt tất cả mọi người đều khóa chặt người Bùi Nguyên Minh. Tất cả mọi người đều rõ ràng anh chính là mục tiêu. Bùi Nguyên Minh bỏ qua những ánh mắt giòn ngó của đám người, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, quả nhiên phải tính toán ẩn oán thật tốt. Đêm nay, không phải ngươi cho ta một câu trả lời, thì chính là ta cho ngươi một câu trả lời. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, mấy cô gái xinh đẹp đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Hàn Sang, một trong những thủ lĩnh của sáu băng nhóm lớn, còn không thể tránh áp được huỳnh má khắc kiêu ngạo, phát lối bá đạo. Chỉ là một gã bùi nguyên minh, hắn có thể làm cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn ta lại chuẩn bị báo quan chức một lần nữa sao? Nói đến đây, ánh mắt của mọi người càng thêm khinh thường. Bùi thiếu, bất quá một màn phát sinh làm cho Huỳnh Mã Khắc và những người khác hơi cau mày đã xảy ra. Khi bùi nguyên minh vừa bước vào, hàn sang đi tới trước mặt bùi nguyên minh cùng kính chào, buông thẳng hai tay chào hỏi. Cảnh tượng này khiến Huỳnh Mã Khắc hơi thoát tim. hắn ta luôn miệng nói hàn sang là đồ phế vật rác rưởi nhưng hắn vô cùng rõ ràng hàn sang cũng là một trong những tên tuổi lớn trên các con đường vũ thành một trong những bang chủ của sáu bang nhóm lớn của vũ thành cho dù là tồn tại phía dưới cùng của lục đại bang nhưng hắn đối với bùi nguyên minh cung kính như vậy trên thực tế cũng đã giải thích bùi nguyên minh không hề đơn giản và xuất chúng chỉ là huỳnh mã khắc nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra một tên ở rễ thì có cái gì khác biệt một người cần dựa vào quan chức và báo chí mới tìm được chỗ đứng đến cùng có chỗ nào hơn người chứ chỉ là huỳnh mã khắc không quan tâm lắm xét cho cùng theo ý kiến của anh ta hiện tại khách sạn vũ thành bị truy kết số phận của bộ nguyên minh đã được định đoạt rồi phạm mục trương phạm thiếu anh ta nhất định sẽ giết chết tên này lúc này hàn sang đi tới trước mặt bộ nguyên minh cung kính nói bùi thiếu Chút chuyện nhỏ này tôi đến xử lý là được rồi. Ngài làm gì phải tự mình đến đây? Huỳnh Thiếu, rốt cuộc ngay cả vợ của ta, người cũng dám động tới. Làm cô ấy phải nằm viện nửa tháng. Loại hảo tâm này, chính ta nhất định phải đi một chuyến. Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ vai hàn sang, sau đó lạnh lùng nhìn Huỳnh Mã Khắc. Huỳnh Thiếu, không ngờ có thể gặp lại. Ngày hôm đó uống quá nhiều đã làm ngươi suy sụp tinh thần đúng không? Không dám cùng ta chơi đùa. Ngay cả ba cái phương pháp tiểu nhân vô sĩ đều dùng. Không dám tìm ta gây phiền phức, Lại dám xuống tay đối với nữ nhân của ta. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Hay là phải nói, Đêm hôm đó, hai ngươi chơi thật vui, Cho nên quên hết tất cả rồi. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, xa Huyền Đức đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng ran một trận, Máu như muốn chảy ra. Hắn tức giận nhìn chằn chằm Bùi Nguyên Minh, Nghiến răng nghiến lời nói, Đồ xấu xa, Ngươi hết chuyện để nói lại rồi hay sao Tin hay không Ta hiện tại trước tiên là giết chết người Ta thật sự không tin Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nhàng Sa huyền đức khí huyết toàn thân run rẩy, Giờ phút này liền muốn tiến lên Sa thiếu Bình tĩnh Đừng làm tổn thương thân thể Huỳnh má khắc ánh mắt nhìn sa huyền đức quan tâm Sau đó đảo mắt Diễu cợt nhìn chằm chằm bùi Nguyên Minh Ồ mấy ngày không gặp Một tên ở rễ của ta đã biến thành bùi thiếu rồi Thật thú vị Chẳng trách ngay cả Phạm Tiểu Trương cũng dám phế Ngay cả Sa Quân Sư cũng dám chơi Chẳng qua Người khiêu khích thiên trúc thương hội của chúng ta Treo chọc Phạm Thiếu Chủ Nhân Người nhất định phải trả giá đắt Người trốn không thoát đâu trần Khánh vân trốn cũng không thoát đâu Cha mẹ tổ tiên 18 đời của người Cũng trốn không thoát đâu Từ lúc Bùa Nguyên Minh ngươi Dám xúc phạm ta Kết cục của ngươi đã định rồi Nghĩ đến mình cùng xa Huyền Đức Ân ân ái ái một đêm Tình trang ý thiết nằm tại nhà vệ sinh một bên Huỳnh má khắc muốn xé xác tên khốn kiếp Trước mặt mình thành từng mảnh nhỏ Bởi vì tiểu tử thối này Thực tế là quá mức âm hiểm Quá mức độc ác Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói Thật sao? Đến giờ khắc này rồi Ngươi còn ngồi ở đó uy hiếp ta Không nghĩ làm sao cho ta một câu trả lời Còn ở nơi này diễu võ dương oai Ngươi không sợ một hồi ta không dám giết chết ngươi sao giết ta? Huỳnh Mã Khắc cười ha ha, ánh mắt đầy khinh thường. ngươi là nê bồ tát qua sông, chính mình còn khó có thể bảo vệ, có bản lãnh gì, có năng lực gì mà dám đụng đến ta chứ? ta cho ngươi một ngày, làm người dũng cảm, người dám động ta sao? Huỳnh Mã Khắc vẫy vẫy điếu xì gà với vẻ mặt đầy kỳ quái. Phạm Mục Chương sắp đến Vũ Thành, hắn sắp có người chống lưng, hắn sợ cái cọng lông gì? bùi nguyên minh cười cười cả người toát ra vẻ hào hoa phong nhã bất quá nhàn nhạt mở miệng nói huỳnh thiếu người có thể không biết trong mắt của ta giẫm ngươi cũng dẫm như mấy con mèo con chó ven đường không sai biệt lắm không khác nhau quá lớn gì đâu sa huyền đức ở một bên vẽ mặt như đang canh giữ một con bê con nghiêm nghị nói thằng khốn ngươi vừa mới nói cái gì có gan ngươi nói lại lần nữa ta trong vài phút liền phế bỏ người người có tin hay không huân má khắc lại vung tay ngăn cơn giận của sa huỳnh đức và những người khác sau đó hắn nhìn lên nhìn xuống giò xét bù nguy Minh vài lần cười nhạo nói bùi thiếu đến đây đến đây ta hôm nay ngồi ở chỗ này người có gan thì tới động thủ với ta đi để cho vợ ngươi xả cơn uất ức người dám không hay là ta nên nói người xứng sao? huân má khắc một mặt mỉa mai Dường như trong mắt của hắn Bùi Nguyên Minh không chỉ có sợ hãi Càng là không xứng Không dám ra tay với mình Cũng là không xứng ra tay với mình Một đám mỹ nữ xinh đẹp Đều là một mặt khinh biệt nhìn Bùi Nguyên Minh tên khốn này Nhiều nhất liền có thể dở trò Sau đó lại đi báo cáo quan chức Nó chỉ đơn giản là một thứ nhát gan Rắc rưỡi, vô dụng Với sự tồn tại như vậy Làm sao dám đối đầu với huỳnh mã khắc huỳnh thiếu chứ Bốp Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm. trực tiếp cầm chai bia trên bàn, đập thẳng vào trán Huỳnh Mã Khắc. Tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, khiến không ai trong phòng phản ứng kịp. Cùng một tiếng động thật lớn vang lên, và đầu Huỳnh Mã Khắc đột nhiên đầy máu tươi, rau rượu cùng mảnh thủy tinh đầy trên mặt. Cùng lúc đó, điếu xì gà hắn đang cầm trên tay cũng rơi xuống bàn. bùi Nguyên không có dừng tay, mà cầm điếu xì gà vừa rơi xuống, trực tiếp châm thẳng lên trán của Huỳnh Mã Khắc. a Một tiếng hét khủng khiếp đầy thảm thiết phát ra giống như một con lợn đang bị chọc tiết. Huỳnh Mã Khắc luôn luôn được sống an nhàn sung sướng. Đã lúc nào hắn ta bị đối xử như thế này bao giờ đâu. Lúc này hắn đang giảy giụa cố gắng thoát khỏi điếu xì gà nóng bỏng. Chỉ là Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không có ý khách sáo với hắn ta mà lợi dụng tiếng hét của hắn ta. ăn đút thẳng điếu xì gà vào trong bị mã khắc. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương thậm chí còn tồi tệ hơn lúc nãy phát ra và Huỳnh Má Khắc nước mắt tuôn ra vì đau đớn. Toàn trường hiện lên một vẻ kinh sợ. Sa Huỳnh Đức và những người khác đều sững sờ trợn mắt há hốc mồm. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lại lớn gan làm bậy như vậy. Nhóm cận vệ của Huỳnh mã Khắc lúc này cảm thấy rất kinh ngạc và hoảng hốt. Thậm chí họ còn quên cả động tác cứu người của mình. một số mỹ nhân xinh đẹp thì lớn tiếng thét lên nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại bọn họ sợ chọc giận đến bùi nguyên minh đến lúc đó sẽ chết chắc đến đây thì mọi người đã hiểu rồi bùi nguyên minh cái tên ở rễ này đâu chỉ dám nói mạnh miệng mà đây là một kẻ tàn nhẫn thực sự dám làm điều đó rất nhanh sa huyền đức đã kịp phản ứng hắn tay phất tay ra lệnh hãy giết chúng Khi giọng nói của hắn ta rơi xuống, một nhóm vệ sĩ và đồng bọn của Thiên Trúc gầm lên, bật đứng dậy và đi về phía trước. Tuy nhiên, Tần Ý Hàm, thần sắc đạm mạc, xê dịch bước chân. Dùng tay phải nắm lấy cổ họng của một người, rồi quật mạnh hắn ta nện xuống đất, âm phụt. Đối phương đã bị nội thương, lúc này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vô cùng chật vật. Chỉ là Tần Ý Hàm cũng không thèm nhìn, mà là một chân đá ra. đem người này nện ở trên thân những người đứng sau mới thả nhiên nói bùi thiếu đang làm việc ai dám tiến tới quấy rầy ta liền chích giết chết hết giọng nói lạnh lạnh nhạt lạnh đạm tần ý hàm chỉ nói một câu đã trực tiếp trấn áp toàn trường cả đám xa huyền đức liếc mắt nhìn nhau nhất thời không ai dám tiến lên Bốp, lúc này bộ nguyên minh cầm lên một chai rượu khác vẫn với vẻ mặt lãnh đạm Không khắc khí chút nào, lại lần nữa nện thẳng lên trên đầu Huỳnh Mã Khắc. Chỉ yêu cầu ngươi giải thích, ngươi không nghe, hiện tại ta sẽ tự mình đi hỏi. Cái chai này là lời giải thích cho vợ ta, bốp. Cái chai này là giải thích cho em dâu ta, bốp. Chai này là cho mẹ vợ của ta. Bùi Ngư Minh vẽ mặt lãnh đạn, liên tiếp làm vỡ ba chai biêu. Trên trán Huỳnh Mã Khắc bị đập, máu cứ thế một tầng, chồng lên một tầng. Trên mặt có vô số vết chém nát của thủy tinh, tiếng gào thét của hắn không thể ngăn cản. Những mỹ nhân xinh đẹp chưa từng thấy máu bao giờ, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy nổi da gà. Các nàng cả đám đều thật nhanh lui ra phía sau, thân sắc khó coi đến cực hạn. Ta động tới ngươi rồi đó, rồi giờ ngươi làm gì ta? Bộ Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vào vai Huỳnh mã Khắc. Xa tịnh độ giống như một con chó ở trước mặt ta, Phạm tiểu Trương phải trực tiếp quỳ xuống trước mặt ta. Huỳnh Má Khắc của ngươi là cái củ rắm nào? Một con sâu bắp cải trên mặt đất mà thực sự coi mình là một con rồng sao? Huỳnh Má Khắc nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi xúc phạm sự tôn quý người thiên trúc chúng ta. Ngươi còn dám đụng đến ta, ngươi nghĩ tới hậu quả hay chưa? Rõ ràng trong mắt Huỳnh Má Khắc, người thiên trúc cao quý không thể bị sỉ nhục. Bốp, bùi Nguyên Minh trở tay trực tiếp cho Huỳnh Má Khắc một cái bạt tay thật mạnh. Mặt hắn đập thẳng xuống bàn, nảy lên như quả bóng. Người thiên trúc tôn quý. Hậu quả, xa tận độ còn không dám giả bộ ở trước mặt ta. Người có tư cách gì? Bốp! Làm sao vậy? Người có thể tới tự tìm ta. Nhưng người còn không hiểu quy củ giang hồ, lại dám đã kích ra tay với người chung quanh ta. Thì vậy thì chính người tự tìm cái chết. Bốp! Hôm nay ta sẽ đánh gãy hai chân của người, để cho người biết trời cao bao nhiêu và mặt đất dày như thế nào. Nhưng ta không biết. Ngươi có phục hay không phục? Như vậy, ta cho người một cơ hội. Các ngươi, người thiên trúc, không phải rất bá đạo sao? Nào, ta cho người một cơ hội. Gọi điện thoại đi, xem có ai dám tới cung cứu người Nói xong, bụi nguyên minh lại tát bốt một cái. Cú tát này quá mạnh, huynh má khắc cả người bay văng lên, đập trên vắt tường, rơi xuống đất, lăn lộn bột mặt đau đớn. Sao Huyền đức và một đám người Nam nữ thiên trúc Lúc này đều ngẩn hết cả ra Ngây người như phỏng Không ai có thể nghĩ rằng Bộ Nguyên Minh thế mặt cuồng bạo đến trình độ này Nó không những không cho Huỳnh Mã Khắc mặt mũi Mà còn không cho Phạm Mục Chương Một chút mặt mũi nào Bây giờ hãy để Huỳnh Mã Khắc gọi cho ai đó Còn nói cái gì Nhìn xem có người nào dám đến cứu ngươi hay không Đây là sự kiêu ngạo đã đến đỉnh điểm rồi Chỉ có thể nói Những gì Bùi Nguyên Minh làm đã vượt quá tầm nhận thức của những người thiên trúc này. Huỳnh má Khắc run rẩy bò dậy và quay một cuộc điện thoại với vẻ mặt âm độc. Wu. Sau nửa tiếng, họ nghe thấy những tiếng gầm rất lớn từ bên ngoài. Hàng chục chiếc xe địa hình ầm ầm chạy tới, ngạo nghế bao vây toàn bộ hội sở. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hơn 200 người đạp cửa xe bước xuống. Những người này mặc bộ đồ đen và cầm trên tay cây gậy bóng chảy Mỗi một người đều đều là vẽ mặt đằng đằng sát khí, làm người khác vô hình khẩn trương. Những người này không hề vội vã động thủ mà nhanh chóng tiến vào trong phòng đế vương trấn giữ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, có năm sáu nữ nam nữ thoát xệ xuất hiện. Người cầm đâm đầu là một người đàn ông trung niên. Trên người mặc bộ Âu phục mặc theo mắt kính gọng vàng, mùi nước hoa nồng nặc. Khuôn mặt của người này trông giống với huỳnh mã khắc từ 7 đến 8 phần. Và bên cạnh anh ta là một số phụ nữ có khí chất, ngoại hình và dáng người. Tất cả đều rất xinh đẹp và tất cả bọn họ đều rất vinh váo và hung hăng. Bảy nữ nhân đi theo người đàn ông và bước vào phòng đế vương ánh mắt bọn họ đầy vẻ khinh thường. Đi theo sau lưng người đàn ông mắt kính gọng vàng còn có một người thanh niên đầu trọc Mặc vỏ phục Hắn giờ phút này không chút kiêng kỵ Hình ngang bước vào Với tư thể ta là lão tử thiên hạ đệ nhất Và người đàn ông trung niên này Đi lên phía trước Nhóm bạch đồng hành bao quanh anh ta Bước chân không nhanh không chậm Lại mang theo cường đại uy áp Trong phòng đế vương Bụi người Minh chân bắt chéo Đang ngồi uống trà Ánh mắt thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên Nhẹ giọng nói Ngươi là ai Nhìn xem cũng không giống Phạm Mục Trương Miệng lưới bén nhọn Người đàn ông trung niên tháo kính xuống Lấy khăn giấy ra lau tay rồi thở ơ nói Ngươi là Bùi Nguyên Minh đúng không? Vừa nói ánh mắt lại lạnh lùng rơi vào Bùi Nguyên Minh Tuổi trẻ Thân hình gầy gò Tuy rằng khí chất phi thường Nhưng dù sao cũng là một người bình thường mà thôi Chỉ có thể nói Huỳnh Mã Khắc cũng thật là phế vật Mang theo bên mình nhiều người như vậy Liền một tên như thế này Đều giải quyết không được còn phải mở miệng cầu cứu đứa con trai này xem thật là phế vật khi bọn người mình nghe thấy câu hỏi của đối phương anh cũng không có quá nhiều phản ứng mà nhìn người đàn ông trung niên trước mặt đầy hứng thú nhanh chóng phán đoán nhóm người này hẳn là huỳnh gia huỳnh ma khắc nói rằng hắn giỏi hơn những người khác nhưng xét cho cùng địa vị của hắn quá thấp làm sao có tư cách gọi thắng cho một phạm mục chương. vì vậy một cuộc điện thoại kia Chỉ có thể là gọi cho cha của hắn Huỳnh lão gia hỏi ngươi Ngươi biến thành câm điếc rồi sao Thấy bùi nguyên minh thờ ơ Trên mặt còn lộ ra vẻ dò xét Thanh niên đầu trọc thiên trúc bước tới Nhìn chăm chăm bùi nguyên minh mở miệng nói bùi nguyên minh không để ý tới hắn ta Nhưng bình tĩnh nói Ngươi là cha của huỳnh mã khắc Nghe được những lời này Thanh niên thiên trúc đầu trọc gầm lên một tiếng Đồ khốn kiếp Tên của huỳnh thiếu là cái gì Mà ngươi có thể gọi bậy sao khi một số phụ nữ xinh đẹp nghe thấy điều này họ đều tỏ vẻ khinh bỉ còn dám gọi bậy huỳnh lão thứ gia gia hỏa này cho mình là cái rễ hành nào chứ a mãnh không nên vọng động ta đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gặp người là liền liền chém chém dít dít hãy cho họ một cơ hội để nói nếu không thì lần nào ta cũng pha tra hỏi một xác chết rất phiền phức người đàn ông trung niên vẫy tay ngăn tên a mãnh lại với vẻ ngoài bình tĩnh nhẹ như mây gió Nhưng sự uy hiếp trong lời nói lại rất mạnh mẽ. Người bình thường đoán chừng sẽ bị dọa chết khiếp. Sau đó, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn bùi nguyên minh một cái, sau đó cười. Ta tự giới thiệu, ta là Huỳnh ta Tam Quang Huỳnh Gia, đẳng cấp thứ hai của Thiên Trúc. Đồng thời, ta cũng là cha của Huỳnh Mã Khắc. bùi nguyên minh thản nhiên nói, Ồ, vậy thì tính sao? Người muốn giúp con người ra mặt sao? xung đột của ngươi và huỳnh mã khắc có lẽ ta đã hiểu rõ mọi chuyện huỳnh tam quang cười với bổ ngươi minh sau đó đeo kính vào hắn không phải cái loại không sợ trời không sợ đất như huỳnh mã khắc mà là tinh tế nho nhã hơn một chút đúng sai trong xung đột thị phi ta cảm thấy tại chúng ta nơi này không có lấy ra lời tới lời nói ý nghĩa suy cho cùng ai cũng là người lớn trong thế giới của người lớn không có đúng sai chỉ có mặt yếu không biết bùi thiếu Ngươi có đồng ý với ta Câu nói này hay không bùi Nguyên Minh thản nhiên nói Công nhận thì sao Không đồng ý thì sao Không có gì khác biệt Huỳnh Tam Quang khẽ cười một tiếng Ít nhất ở đây cũng không có sai biệt Ta ở đây chỉ có một việc Đó chính là Giúp cho con trai ta thở phào nhẹ nhõm Sau đó đưa nó về nhà Ngươi chuẩn bị tự mình phế mình Hay là chờ người của ta làm Huỳnh Tam Quang vẽ mặt đầy ôn hòa